Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài động radio Truyền Ma Huyền Huy. Buổi tối độc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Phi Hưng với một sáng tác truyện ngắn Bạc vàng nhuốm máu. Và đây cũng không phải là một tập truyện ngắn nằm trong series những câu chuyện về Phật Thánh của Phi Hưng. Chúng ta cùng đón chờ những tác phẩm trong series đó ở thời gian sau nhé. Quý thính giả khi nghe truyện nếu như yêu mến truyện của Phi Hưng đền quân hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Phi Hưng. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian, chúng ta cùng bước vào bạc vàng nhuốm máu của tác giả Phi Hưng nhé. Tiệm vàng Kim Long là một căn nhà hai tầng, có bề ngang không lớn nhưng bề sâu thì kéo dài. Phía trước trưng bày các sản phẩm vàng bạc đá quý, làm nơi trao đổi mua bán sản phẩm. Những gian sau và trên lầu là nơi chủ nhà sử dụng để sinh hoạt. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm nên phía ngoại mặt tiền, cửa đóng then cài kỹ càng lắm. Phía xa xa, chậm chậm chạy đến một chiếc ô tô màu đỏ không quá sang trọng bóng loáng. Nhìn qua có lẽ đà xe đã được sử dụng lâu năm. Ô tô đỗ trước khoảng vỉa hè trước tiệm vàng. Mở cửa bước ra là một người đàn ông trung niên, tuổi tầm hơn 45. Người này tập tễnh đi ra với vẻ khó khăn, một tay cố vịn lấy cánh cửa xe để cố trụ vững thân hình. Khuôn mặt ông ta lúc nãy có chút đỏ, lại xen lẫn chút hơi tái đi, hơi thở gấp gáp có lẽ vừa trải qua một bữa nhậu túy lý cùng bạn bè hay đối tác. Ông ta tên là Long, chủ của tiệm vàng này. Tiệm vàng Kim Long là tên ghép của ông và vợ mình. Chính là bà Kim, một người phụ nữ nổi tiếng hung dữ của khu vực, thường hay bị phê bình trước mỗi lần họp tổ dân phố về chuyện hay làm náo động trị an, mắng chồng chửi hàng xóm mỗi lúc mọi nơi chăm ngôn tránh vùi không xấu mặt nào. Thể dành sừng sư tử Hà Đông là dùng để ám chỉ bảy. Nhưng nhìn chung tính tình bà ta không xấu, đối xử với mọi người nhiệt tình, chỉ là rất thẳng tính. Cái gì trái mắt là nỗi ngay, ai mà cự lại thì coi như xong, xem như đã thách thức cái khả năng chửi theo sớ tới cúng dại đằng đẵng. Rất có văn có điệu và có phong cách trụ nhập của người đàn bà này. Ông Long thì thệ thảm hưng Nhiều lúc muốn khóc Bị vợ đối với mình còn tệ hơn cả mấy ông hàng xóm Hoàn toàn không có lý Hệ trông thấy Là cứ trước mắng mỏ cái đặt Rồi tính sau Mỗi sáng thức dậy Là phải nghe một chầu lãi nhãi như hát tru trước hết Cho mới được an ổn xuống giường Mà ra ngoài làm việc Ôi Ông Long vừa bước xuống xe Đã thấy sai sẵn mặt mại Không nhìn được mà cúi người xuống Nôm ẹ tại chỗ Sau hành động này thì có vẻ như đã tỉnh táo hơn, người thấy khỏe đi đôi chút. Đưa tay bút bút mặt rồi vỗ vỗ lên trán. Ông lẩm bẩm: "Tôi sống. Ờ sống rồi. Đi nhậu về chảy không nổi. Còn làm một bãi ra như vậy. Ngày mai bà vợ xách mình đi nấu cao mất thôi. Không được, không được. Lát nữa phải qua phòng khác ngủ. Để mai còn đấu tội cho mấy con chó vàng ở khu vực này." Đúng rồi, là lũ chó mắc chạy ăn nhầm đồ ô thiêu. Tôi tới đây nộp bữa. Mình không có liên quan. <cười> Đang cười tự đắc vì cái kế này thì chợt ông lắc đầu. Mà không được. Lúc vậy hùng lẽ coi mình lại cho sợ. Ngù ngu mặt. Ai cô dứt khoát đổ tội cho mấy đứa xài xịn trong khu này đi. Còn ngày mai bãi cầm chậu rược ai ạ? để giò nó sủi sạo. Ai báo tụi nó nhậu có tiếng trong khu vực này làm chi? <cười> Suy tính xong xuôi cái lý do đổ tội cho người khác để tránh bị vợ xử đẹp, ông Long tập tệ đến bên cửa nhà toan mở ra. Thì hơi tròn mắt khi thấy cửa nhà không khóa mà đang mở hờ một chút. Quay đầu sang ngang, thì thấy một cái ổ khóa nằm chỏng chơ trên đất. Ông cào nhào cái bàn này. Khóa hư thì phải mua lò mua ổ mới chứ. Sao lại cứ để cửa như vậy mà đi ngủ? Thiệt là chủ quán khách sức mà. Rồi ông kéo cửa đi vào. Không có ổ khóa nên đành móc chốt sắt tạm thời. Dù gì cũng tính ngủ tạm ở ghế ở đây. Coi như là nằm coi tiệm luôn. Gian trưng bày của tiệm bàn gồm những cái tủ kính to xếp thành dãy. Hàng ghế ngồi chờ của khách là ghế nệm rất tiện nghi thoải mái. Không thể đứng lâu. Người đàn ông thả mình đấn ịch xuống cái ghế nệm, thở ra một hơi thoải mái hưởng thụ. Mắt liêm dìm toan ngủ đi tại chỗ. Thì ông chủ nhà bỗng dưng trợn mắt lên. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Gian hàng chỉ thấp mấy ngọn đèn mờ, đủ để nhìn tổng thể. Và sau mấy lớp cửa kính của tụ trưng bày, tất cả đều trống trơn. Đến đây thì hơi men gần như đã bay hết. Ông ta bật dậy nhanh như điện, cẩn thận nhìn lại mấy cái tủ một lần nữa. Hoàn toàn không có, trống rờ trống quắc. Không hề còn sót lại một cái nhẫn hay là trang sức gì nằm tưởng trưng ở đó hết. Ông Long hoảng hốt, ôm đầu la lớn. Trời ơi là trời, giỡ, giỡ là giỡ. Đi nhậu có một chút xíu mà làm gì căng. Đẹp hết vàng bạc đâu đâu. Ô mà khoang, đi đi đâu thế thầy đây? Ông quản của tu theo làm gì vậy? Nè, ông đối điện nó khủng cái gì đó. Làng gì hết, biết mấy giờ rồi không? Trên nhà có tiếng bước chân sầm sọc, tiếng nói phát ra rất có uy lực, đầy vẻ bực tức như đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon. Một người phụ nữ đi xuống, tuy đã có tuổi nhưng dung nhan được bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng bóng đẹp đẽ, chính là bà Kim vợ của ông Long. Bà Kim toàn chửi tiếp, khi trong đầu đã lên xong bài ca dai dẳng thì hơi kỳ lạ khi thấy chồng mình đang nhìn tới cánh tay run run mà chỉ về phía mấy cái tủ kính. "Bà, bà đôi, ơ dạng dạng. Thì nhà mình bán vàng chứ có gì mà nói. Khoan đã, coi ông kìa. Mới đi nhậu về phải không?" Tuy muốn chửi tiếp nhưng theo phản xạ Bà ấy cũng quay đầu nhìn sang ngang, theo hướng tay chỉ của chồng. Lúc này lời mới tới ngang miệng thì tắt tiếng đi, tròn mắt nhìn cái tủ trống không trước mặt. Bà Kim hơi rung chân, chạy sang chỗ công tắc điện mở đèn lên. Ánh sáng soi tỏ cả cái tiệm vàng, phản chiếu lấp lánh lên mấy cái tấm kính trong suốt. Bà biết là mình không nhìn nhầm, số hàng hóa trang sức quý giá trong mấy cái tủ đã không cánh mà bay. Trời ơi, trộm, có có trộm, có trộm. Bà Kim la lên thất thanh, cho mở cửa xong ra ngoài mà hô hoán, đánh động đến làng xóm xung quanh cũng tò mò mở cửa chạy ra xem, ân cần hội thăm tình hình. Ông Long thì không có đi ra ngoài, mà thẫn thờ ngồi chết lặng ở chỗ ghế niệm, ánh mắt như không muốn tin sự thật đang diễn ra. Tôi nói tài sản của mình không chỉ có số vàng trong tủ kia. Nhưng nó cũng là một món tiền khổng lồ Bây giờ Nói mất là mất được sao Hy vọng chuyện trước mắt chỉ là do mình sai xỉn Đúng rồi Bản thân hẳn là đang ở trong mơ Lát nữa sẽ tỉnh lại thôi Không sao không sao Nhưng đúng lúc này Hoài sân vang lên tiếng quát Làm ông ta nhận ra một thực tế vũ phạng Mà mình không hề nằm mơ Trời ơi Cái bãi ói của ai như vậy Lão lòng ông biết tại tôi còn mẹ nữa. Ông Long mồm lẩm bẩm chửi thề, lệ trơi đầy mặt. Đúng là mình không có nằm mơ. Giờ là giây phút nào rồi mà bà vợ hung dữ kia còn để ý tới cái bài ối của mình nữa chứ. Bỏ giữa cái chuyện mất vàng và chuyện đó, cái bà này không có chút khái niệm nào là thứ quan trọng nhất hay sao chứ. Đúng là không muốn cho mình sống yên một giây nào mà. Năm xưa coi bối, nếu không phải thầy phán hai người hợp tuổi hợp tính, Hợp tình. Ông sẽ có vợ hiền, con thảo, hạnh phúc lắm mà. Thầy ơi là thầy, tài hại đời trai của con mất rồi. Nơi thị thành đang ồn ào nhốn nháo vì vụ mất vàng của cửa tiệm Kim Long thì ở bên vùng ven thành phố có một chiếc xe máy cũ lao đi nhanh trong đêm. Đèn ở trước đầu xe cũng không mở sáng. Người lái xe là một thanh niên độ hơn 25, mặt bịt kín khẩu trang. Hai mắt láo liếc nhìn ngang liếc dọc, thỉnh thoảng còn ngoái đầu ra sau như thể để kiểm tra xem có ai bám theo hay không. Con đường vắng tanh vắng ngắt, thỉnh thoảng chỉ có một hai chiếc xe tải lớn chạy ngang qua mà thôi. Chiếc xe máy trẻ chạy vào một con đường nhỏ, tiếp đó men theo đường ruộng rất hẹp mà tiến tới. Người lái dường như đã rất thông thạo địa hình nơi đây. Xe chạy mãi thì dừng trước một khu miếu của làng Thanh Hạ. Cung miếu này là một trong hai nơi thờ tự bái lễ của lặn. Xung quanh hoang vắng, toàn những lùm cây bụi. Chỉ có một hai hộ dân cách xa nơi này một chút mà thôi. Tiếng côn trùng kêu rả rích bị che ngang bởi tiếng bố xe. Người này vững chân chống, rồi ngoàng ở sau lưng ra một cái túi vải. Cứ thế chạy vào bên trong khu thờ. Một lát sau thì gã lại quay ra ngoài. Cái túi vải lúc này đã trống trơn, được vứt tùy tiện trên giỏ xe. Tiếng ông mù lại nổ vang lên mấy tiếng. Người này quay xe chạy đi ra, phút chốc đã mất dạng trong màn đêm đen kịt. Giá không biết rằng lúc này ở bên trong khu thờ tự, có một bóng người cẩn trọng đi ra. Cảnh giác nhìn theo người vừa rời khỏi. Đến khi tiếng xe máy im bặt đi hẳn, thì mới thở phào nở ra một nụ cười quá trí. Anh này tên là Hạ, nhà ở cách đây một đoạn. Hôm nay đang nhậu cùng mấy người bạn ở chỗ kế cận Nửa chừng hết mồi Nên mò sang đây xem có còn dư hoa quả gì hay không Để lấy đem về mà chè chén tiếp Đúng lúc bắt gặp cái người lạ này đến đây Thì ẩn nắp quan sát xem như thế nào Do họ đã theo dõi từ trước Thông qua khe hở của mấy ô cửa sổ xây bằng xi măng Nên Hạ nhanh chóng chạy ngay vào bên trong Xá mấy xá trước bàn thờ Rồi tiến lên ôm lấy một trong hai bệnh hoa sứ đặt lên trên bục thờ. Bỏ Sông Hòa đã hếu úa trong một bình, hạ hơi dọc ngực cái đầu bình sứ, thì thấy bên trong miệng bình đổ ra toàn là trang sức vàng bạc và mấy thứ màu bạch kim. Ánh mắt của anh chàng lúc này còn sáng hơn cả mấy thứ lấp lánh đó, liền nhanh chóng cởi áo ngoài ra, bọc hết lại tất cả số tài sản, rồi trả bình sứ về y như bị trí cũ. Bản thân thì chạy ra sau khu thờ. Bẻ lấy một cành cây mà đào sới, đem chôn cái thứ mình vừa chiếm được. Sau đó anh ta cẩn thận bẻ tiếp mấy nhánh cây um tùm chờ phủ lên che dấu. Đoạn hí hững quay về nhà luôn, chứ không qua chỗ bạn bè nhậu tiếp nữa. Hai ngày sau, thời gian này Hà không đi làm đồng mà chỉ chăm chăm ở gần khu vực thợ tự kia để xem xét tình hình. Trên tay là một cái lồng bảy chim để ngụy trang giả vờ đánh bậy ở khu vực này, hòng tránh cho người khác nghi ngờ. Mọi thứ trôi qua êm đẹp. Khu miếu chi thỉnh thoảng có một vài người nông dân lão niên tiện đường đi ngang qua, ghé vào thắp nhang xong rồi lại rời đi. Hạ Hí hững lắm, xem ra tên trộm số vàng chôn trong bình sứ kia vẫn chưa bị sợ gáy, nên chẳng có ai tìm về đây điều tra. Mà tên trộm có lẽ cũng đang muốn trốn tránh, nên không lai vãng lại khu vực này. Đêm đó tối trời, mà hắn lại che kính mặt nên không nhìn rõ là ai. Chỉ biết là thanh niên cỡ tuổi mình nên hạ trách chúng tâm đến những người đồng trang lứa sẽ tiến vào đây bái lễ. Chỉ là hai ngày hôm nay không có một ai như thế đến thắp nhang cả. Nhận thấy đã đến lúc mình nên đi đào lấy mấy thứ trang sức vàng bạc đó đang chung bụi ở sau lưng ngôi miếu. Hạ giơ cao thanh trề dậy mà đưa lòng chim xuống đến bụng đêm nay sẽ quay lại hành động. Số tài sản kia càng nằm bên ngoài bao lâu thì bụng dạ của hạ càng lo lắng bấy nhiều. Chỉ có đem về nhà để sát bên người thì mài trà mới bớt suy nghĩ hơn. Ê cái thằng kia, làm gì đó? Bẫy chim hả? Đồng ăn không lo, nhàn nhã đi bẫy chim được, sùng sướng quá hả? Vừa quay lưng thì có tiếng nói đột ngột vang lên, làm tay thanh niên giật bắn hết cả mình. Người có tật sẵn trong người thì dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng rất dễ bị chột dạ. Hạ chính là đang ở trong cái tình trạng như thế. Khi quay nhìn ra sau, nhận ra người đang nói là Quốc, một người bạn cùng làng. Lúc này gã ta đã chửi ầm um trong đầu, thầm mỉa mai. <cười> Tao sắp thành đại gia rồi, mắc mớ cái gì mà đi làm ruộng. Cớ mày sao mà hiểu được chứ? Quốc Gia Hà cùng nhau lớn lên như bao đứa trẻ trong làng. Chỉ là Quốc không quá thân với hội thanh niên, vì người này không thích nhậu nhẹt nên không hòa nhập được với đám trai làng. Tuy vậy ngoài chuyện bị chê là đàn ông không biết uống rượu ra thì còn lại Quốc cũng không có gì mâu thuẫn với họ. Cùng nhau chung sống cũng bình thường. Hà kiếm lý do nói cho qua chuyện. Ừm, mấy bữa nay toàn mệt. Cho nên nghỉ làm dạy buổi Còn mày, sao lại ở đây Quốc nhuyễn miệng cười Cái cười thật thà của một người nông dân <cười> Tao đi chợ mua đồ Sẵn tiện mẹ tao kêu mua bông quang Thay cho cái phần đà héo trong ngôi miếu kia Rồi thắp nhăn luôn Vậy mà tao quên bán đi mất Đi ngàn qua đây mới nhớ đó <cười> Hạ nghe nói tới chuyện thay hoa tươi trong miếu Thì hơi nhớ mày Dù gì bản thân cũng tự Trong những cái bệnh hoa sứ đó Phỏng tay trên của kẻ la mặt Mà chiếm lấy số vàng Nhưng bây giờ tài sản đã bị chôn Ở sau lưng ngôi miếu Thằng Quốc có vào thay hoa Cũng chẳng có vấn đề gì hết Nghĩ thế Hạ cũng chỉ âm ừ tỏ vẽ biết rồi Xách lòng chim Và kéo lê cây xào tre rồi trở đi Còn Quốc thì hình như lười quay lên chợ Nên cũng theo sau Rồi trẻ về một hướng khác Để về lại nhà mình Tối hôm đó vào khoảng 10 giờ đêm Có tiếng cỏ ngã trạp Nhẹ nhàng phát ra sau ngôi miếu Một thân ảnh tự tự đi ra sau khu thợ tự Bộ dáng lén lúc Chính là Hạ Đêm nay hắn muốn đào số vàng kia đem về nhà cất giữ cho an tâm Thời gian trước tên này không dám đem về nhà ngay Vì sợ có thể bị bắt giữ ngay trong đêm Và vô tình trở thành một tội phạm Một cách quan ức Nhưng đã 2 ngày trôi qua Mọi thứ đều bình thường, cũng không có dấu hiệu gì chứng tỏ công an hay tên trộm thật sự sẽ xuất hiện. Cho nên gã quyết phải ôm số vàng kia rồi coi ngôi miếu này. Về sau thì nếu có gì diễn ra cũng sẽ chẳng liên quan tới hắn. Dù đã cố tận lực nhẹ tay, nhưng trong đêm thanh vắng, tiếng kéo lê mấy cành cây khô, tiếng đào đất vẫn cứ vang lên chỗ một mục. Phần đất đã từng bị đào qua Nên lúc xới lên cũng không có khó khăn gì Do lúc trước quá cẩn thận Chồm sâu số gia tài Nên bây giờ phải tốn thời gian một chút Đưa hai tay vóc phần đất tơi dạt sang một bên Hạ vui mừng khi thấy có một nhấm vải Đã lộ lên trên cái hố Chính là cái áo bọc đồ trang sức của gã Chỉ một cuốn lôi nhẹ thôi Cũng đã kéo được cái bọc áo lên trên Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh Bởi với anh ta trước mặt chính là tương lai. Những ngày tháng nằm không cũng no bụng, thoải mái tiêu xài chính là nhờ hết vào số tài sản này. Cứ ngỡ như gã có làm 10 năm cũng chưa chắc sắm được 1 phần 10 chỗ gia tài này đâu. Tuy bên trong cái bọc áo cộm lên thấy rõ, nhưng theo phản xạ, gã cũng thử đổ lại ra để nhìn một chút. Nhưng đúng lúc mấy cái nhẫn hục xoàng rơi chạm đất, thì từ sau lưng có hai tiếng nối phát ra. Nè hả, mày đang làm gì đó <cười> Thấy chưa Tao đã nói là sao miếu có tiếng động lạ mà mày không tin Ủa, là mày hả Đang làm gì mà lén lén lúc lúc gì Hà quay lại Thì thấy có hai người thanh niên Đang đứng sau lưng mình từ bao giờ Bọn họ đã áp rất sát Chứng tỏ là cũng lén lén nhẹ bước chân mà đi ra đây Nên gã mới không phát hiện ra Người vừa hỏi là Quốc Cậu bạn mà vừa gặp ăn sáng Bên cạnh Quốc là một cậu trai khác trạc tuổi, vẻ ngoài mẫm mĩm, ánh mắt to tròn lương thiện, miệng đang nhai nhóp nhép kẹo cao su. Hai nhận trai đây là Toàn, cũng là người chung làng, chỉ là ở cuối làng khá xa nơi này. Sao bây giờ lại ở đây? Hạ trung giọng hỏi, hai tay đưa trai che lại số vàng bạc bên dưới. Ờ hai đứa bây sao lại đây? Ờ thì hồi ngày tôi chưa kịp thay hoa, nên mẹ tụ tưởng đi mua Bây giờ bắt tao ra thai cho ngồi đền á. Toàn cũng nói: "Ờ, con tao thì ngày mai có việc quan trọng, nên ra đây lễ bái đâu mà. Mà vẫn là nói mày đi. Mày lén lút đây làm gì vậy?" "Ô ô trời ạ." Ánh mắt Toàn nhìn ngay dưới hai bàn tay của Hạ, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên. Vì bên dưới Toàn là trang sức vàng bạc. Tuy bị che đi, nhưng do số lượng quá nhiều, nên Hạ không thể nào hoàn toàn giấu hết đi được. Toàn lắp bắp Mày số vàng này mày, mày trộm ở thằng kia. Ích, nó bị. Tao tao trộm màu nào? Vậy, vậy chứ ở đâu ra? Mày không nói rõ, tao tao báo bà con đó. Hạ nghe toàn nói vậy thì giật thót mình. Tính tình cái thằng này thì Hạ biết rất rõ. Nếu như Quốc được dân làng khen là giỏi vì không dính vô rủ rê thì toàn còn nổi bực hơn. Xem như hình mẫu con nhà người ta vậy. Nó học rất giỏi, nổi tiếng là lại phép đạo đức và rất chính trực. Biết rằng nếu không nối trở ra thì sẽ bị thằng bạn này tố giác, hạ không còn dám ăn riêng một mình nữa, liền kể hết đầu đuôi sự việc cho hai đứa này cùng nghe. Họ tất nhiên là bán tín bán nghi, nhưng nhìn vẻ mặt của hạ thì xem ra không phải nói dối. Toàn lúc này vỗ trán một cái mà nói: "Ờ, nếu mà số vàng này á Thật sự không phải là do mày ăn trộm Đã nói tao không có ăn trộm rồi mà ờ, Được rồi bình tĩnh Nếu không phải mày trộm á Thì tao nghĩ tao biết số vàng này nguồn gốc Từ đâu mà có đó Hai chào quốc nhìn nhau Cho cùng quay sang nhìn Toàn Sa ý hỏi tiếp Toàn nói Tụi mày không có coi trang tin tức thành phố rồi Tao hay giàu đọc nên biết Trên thành phố chỉ có một vụ mất trộm Với tiêm dạng Kim Long á Hiện tại công an đang điều tra gắt lắm Quý nhớ mày Thì nó còn giết cái gì nữa Ừ trang tin tổng hợp mà Giết có nhiều đó thôi Tóm lại thủ phạm chưa có bị bắt Còn cái số dạng này đó Tao nghi chính là cái số tài sản bị mất kìa Hạ đưa tay lao mồ hôi trắng Vậy, vậy tụi bây tính sao Vậy tụi bây tính sao cho số dạng này Thì có gì mà tính Báo cho công an thôi Ha tuy hốc khoảng nhưng nghe vậy thì không cam tâm. Tay đưa ra đẩy mạnh vai Toàn. Mẹ mày mình, mày bị điên hả? Bàn nhiều như vậy lại không có ai biết hết. Bà chúng ta về nhà không phải tốt sao? Báo cùng mạng cái gì? Toàn gạt tay bạn ra, mà quát lại. Mày bị điên đó. Mày tưởng ăn được cái chỗ này sao? Nếu mà bị phát hiện thì chúng ta sẽ trở thành tội phạm đó. Người ta làm ăn dứt giả mới được từng này gia tài. Mày tớ nuốt không của người ta hả Không thấy tội nghiệp sao Tránh ra đi Người ta đưa báo chính quyền vô quyết Anh ta vừa nạt Vừa đẩy hạ sang một bên Toàn trợ đi ngay Toàn tuy là thanh niên gương mẫu Nhưng đa số trai làng đều có một đặc điểm chung Là không ngại vai chạm Nên cậu ta cũng không có ngán Hay sợ vì hai đứa bạn này Nói đi báo chính quyền là sẽ đi ngay Không trượm trà Rõ ràng một chút ý nghĩ chiếm số vàng này Anh ta cũng không hề có khi lúc mà Toàn vừa sững tới mấy bước thì Hạ đã tung cho một đấm vào bụng. Hắn không thể để tên này đi được. Toàn bị trúng đòn đau, ôm bụng trợn mắt nhìn đối phương. Lúc định lao tới trả đòn thì bốp một tiếng. Tiếng va đập vang lên rõ rệt trong đêm đen thanh vắng. Đáng sợ nhất là tiếng động này phát ra do một tảng đá đập mạnh vào hộp sọ con người. Toàn trợn trắng mắt lên, chuối tới đập mặt vào vai Hạ cho cứ thế tụt xuống dưới, nằm ngay đờ tại chỗ, một chữ cũng không kịp phát ra. Phía sau đầu, hàng máu tươi bắt đầu trào ra, thấm ướt cả cổ, mặt mũi. Chúng như không có điểm dừng, tiếp tục nhỏ liên tục xuống dưới nền đất lạnh. Hạ Trung Trung lùi lại mấy bước, không nhìn toàn vừa bị đánh gục nằm dưới chân mình, mà nhìn chằm chằm về phía trước, vẻ mặt cả kinh Lúc này Quốc đang đứng ở đó, hai tay cầm một tảng đá to, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt hung hãn, nụ cười tà ác mà cất giọng cực nhã. <cười> "Thằng nhóc gan, mà lại thích nói đạo đức. Cái đồ đạo đức giả. Mày không dám ăn thì tao dám. Cái gia tại kết sù này, không ăn mới là ngu đức." Thấy biểu tình này của Quốc, Hạ hơi hốt hoảng lùi thêm mấy bước. Cả không ngờ tên quốc dốn được xem là một thanh niên tốt Lại có một bộ mặt đáng sợ như vậy Vừa rồi chính tên này đã nhặt đá Đập mạnh vào đầu của Toàn Hành động dứt khoát máu lạnh Chứ không chần chừ một chút nào Hóa ra đây mới là bản chất thật của hắn sau Quốc nhếu mà nhìn hạ mà nạt Mày sợ cái gì chứ Yên tâm Số dạng này chúng ta chưa đôi Hai đứa cô như cùng lên một con thuyền rồi Mà tính ra là tao dừa cứu mày đó Nếu tin ra cái thằng toan điên này đi báo chính quyền thì mày được yên sòt. Thậm chí chắc giờ hội tinh là mày kể. Nói không chừng á là đổ cho mày là thủ phạm trọng cấp rồi đó. Hạ nghe vậy thì run rẩy. Thăng Quốc nói không sai. Nếu chuyện lộ ra thì mấy khả năng đó hoàn toàn có thể. Bất đắc dĩ nhất, toàn đã bị đánh gục rồi. Nếu bây giờ dám nói không một tiếng, có lẽ Thăng Quốc cũng sẽ không buông tha cho mình đâu. Tôi hạ không sợ gã ta. Nhưng tình huống này đã khác, trên tay nó có đá tảng, đâu ai biết vạn kháng sẽ có chuyện gì xảy ra. Mà quan trọng nhất là hạ cũng không có lý do để phản kháng. Bản thân hắn cũng muốn số vàng này để tiêu xài hưởng thụ sắp tới. Đã lỡ làm thì làm cho tới cùng. Hà nói: "Được rồi, liệu quan nhiều. Bây giờ chuyện nó khá phức tạp rồi. Chúng ta kiếm số vàng này cho mày tạm giữ đi. Thời gian này không có tiêu xài tránh bị phát hiện." Chờ cho yên chuyện rồi lấy ra chi nhau. Hạ cũng không ngu khi đưa ra ý tưởng này. Nếu chuyện ồn ào lan về đây, thì thanh niên tham chơi lười làm thích nhậu nhẹt như hắn sẽ bị chú ý đầu tiên. Nên giao số vàng cho quốc giữ cũng là một ý kiến tốt. Vì tên này trong mắt người làng khả năng là ngoan ngoãn sẽ ít bị chú ý tới hơn mình. Hạ tới bên thân xác của toàn đang nằm bất động, đưa tay lên mũi một lúc rồi nói: nó còn sống. Nhưng mà hơi thở này chắc là hấp hối rồi. Bây giờ tính sao? <cười> còn tính gì nữa? Để nó tỉnh lại thì không biết cái thằng này tính tình như thế nào á, mày không biết hả? Để nó được an toàn thì chúng ta sẽ tội chồng thêm tội. Đã là làm thì làm tới cùng. Dứt điểm nó luôn đi. Mày Mày cái gì mà mày? Không còn lựa chọn khác đâu. Vừa nói quát vừa tiếng lại, giơ hai tay lên cao nắm chặt tảng đá mà vỗ mạnh liên tiếp mấy cái vào đầu của người đang nằm bên dưới. Máu phun trào ra nhiều hơn, toàn chết ngay tại chỗ. Bỉnh Viễn không thể ngờ hôm nay đi một chuyến lại trở thành tử kỷ của mình. Chết trong tai hai đứa bạn cùng lặng. Hạ đứng nhìn mà lạnh cống hết cả người. Tên quốc này quá nguy hiểm, là kẻ sát nhân máu lạnh chứ không khoa. Mình tuyệt đối không nên chống lại hắn khi đã chắc chắn nạn nhân bỏ mạng, Quốc dùng sức ném mạnh tảng đá hung khí ra xa, rơi vào trong một bụi rậm. Rồi lại cởi áo bọc lấy phần đầu và cổ của thằng, để máu không thấm ra ngoài. Trời bế cái xác lên mà nói: "Mày giấu số vàng đi à? Cho chợ tao cùng đi phi tang cái xác này, xong là quay về." Hà nào dám không nghe, liền hấp tấp làm theo những gì mà Quốc phân phó. Nhưng chợt hạ ngưng thân, nhìn cái xác mà nói: Quốc đà. Tao nghe nói mắt của người trước khi chết sẽ lưu lại hình ảnh của người đã giết mình á. Hả? Ý mày là sao? Mày bỏ cái súng. Quốc vừa làm theo, thì Hà đã rút ra chìa khóa xe máy. Cứ thế tàn nhẫn mà nạo hai con mắt của toàn trạc. Hắn là cố ý làm như vậy để thẩm cảnh báo dặn mặt cho Quốc biết, tao cũng rất tàn nhẫn, tốt nhất là đừng động tới tao. Đột phút sau, thì có tiếng xe máy nổ trước ngôi đình. Hai thanh niên cùng một xác người cứ thế trời đi trong đêm tối mịt mù. Màn đêm như đang gấp phận che giấu đi một tội ác giết người mất nhân tính nhất, chỉ vì lòng tham nổi dậy. Nửa tiếng sau đó, trên con đường đất nhỏ hẹp dẫn ra ngôi miếu cổ, có một cô gái đang đi bộ chậm chậm về phía khu thờ tự. Cô gái có vẻ mặt thanh tú, làn da sáng bóng hiếm gặp. Tên là Thanh, em gái chú của Toàn. Lúc trước cô nương gặp chút rắc rối nhỏ nên tìm anh trai bàn chuyện. Nhưng Toàn nói là có việc phải ra miếu trước, lát nữa về rồi tính sau. Chỉ là người anh trai đã đi quá lâu mà còn chưa thấy quay lại. Nên Thanh sốt ruột chạy ra miếu tìm thử. Trước mặt là tiếng nổ của ống pô xe máy. Thanh giật mình núp vào sau hàng cây to. Bản thân dù gì cũng là con gái, một mình đi trong đêm vắng. Nhớ đâu gặp mấy thanh niên sai xỉn Thì nguy hiểm Nên chủ động nấp vào tránh mặt đi cho chắc ăn Lúc chiếc xe chở hai người thanh niên Chầm chầm lướt qua chỗ cô Thì mấy tiếng nói chuyện truyền lại Nè Mày có chắc là cái xác không bị phát hiện ra chứ Yên tâm Chỗ kia ai mà tìm thấy Bước xuống đó cho an toàn Sau lưng khu miếu cũng đã dọn dẹp sạch rồi Từ nay sẽ không liên quan gì tới chúng ta nữa Phía sau thân cây Thanh đưa tay bụm chặt miệng, tận lực nín thở không để gây ra chú ý. Tuy mấy lời nói kia không rõ nghĩa lắm, nhưng chứa đựng một thông tin rất lớn và rất đáng sợ. Mãi đến khi tiếng xe trời hẳn, thanh mới thở phào nhẹ nhõm trở khỏi chỗ ẩn nấp. Cô gái vội vã chạy về hướng Ngõ Miếu, nhưng tiếp đó tìm mãi không thấy anh trai của mình đâu hết. Bên trong chỗ thờ vẫn lặng, chỉ thoang thoảng mùi nhang đang cháy gần tàn. Thanh biết kia chắc chắn là anh trai mình đã đến Vân Hương. Nhưng anh ấy đi đâu rồi? Đường về nhà chỉ có một lối, vậy mà lúc nãy cô có gặp đâu? Không hiểu sao tim đập lên liên hồi, cảm giác bất an vô cớ xuất hiện. Thanh lấy lại bình tĩnh, tiếng lại đúc nhang lên. Trời cấm nên cái bát sướng mà thành tâm vái lại. Vừa vái đúng 3 lần, thì tiếng mèo kêu lên thê lương náo lòng. Từ đầu vang dội vào tay cô gái nhỏ Trong đêm khuya Những tiếng mèo kêu càng làm cho người ta Tiếm ấm ảnh sợ hãi Thanh giỏng tay lên nghe ngóng Tiếng mèo kêu ấy phát ra Từ sau lưng ngôi miếu Trong khi nơi này vắng vẻ ít nhà dân Và toàn là nuôi chó Chứ không có nuôi mèo Vậy thì đây là mèo của nhà nào Mà đi lạc đến đây chứ Bất giác Mấy câu nói chuyện của hai tên thanh niên mà ban nãy mình tình cờ nghe được hiện trở bên tai của cô. Thanh chợt thấy tim mình đập loạn lên mấy lần. Bất giác thành bước ra cổng rồi tiến về sau lưng người miếu. một tuần sau đó, Toàn vốn đã bị giết chết nên không còn quay về nhà được, thế là gia đình làm đơn báo mất tích, công an Việt làm bộ dở, cả nhà chìa nhau đi tìm. Bố mẹ Toàn lo lắng vất vả mấy ngày này nhưng vô vọng. Người con trai ngoan ngoãn là niềm tự hào của hai vợ chồng đã như thể bốc hơi khỏi ngôi làng vậy. Những chỗ quen biết cũng không hề thấy xuất hiện qua. Không ai để ý, người nhà của Toàn lo lắng tra mạng chỉ có cô em gái tên Thành của cậu ta là bộ dáng bình tĩnh nhất, gương mặt lạnh tanh, hai mắt đầy lòng căm thù đang cố tận lực che giấu đi không ai chú ý tới. Hà Bảo Quốc cũng giả vờ thăm hỏi rồi làm cho vẻ nhiệt tình trở giúp hỗ trợ tìm kiếm. Giai đoạn này chúng không dám manh động mà thường xuyên theo dõi tin tức vụ án tìm vàng bị mất trộm, cùng với qua nhà toàn để chủ động nắm tình hình tìm kiếm. Tuy chủ nếm sắc vi tàng rất là bí mật, nhưng đâu ai biết sẽ có gì ngoài ý muốn hay không, nên cứ nắm thế chủ động vẫn tốt hơn. Còn số vàng thì cả hai tên vẫn chưa muốn động tới. Chờ thời gian trôi qua thật lâu, thật chắc ăn đặt, cho mới đem ra ngoài tiêu xài thoải mái. Dù gì số tiền phi nghĩa kia cũng không một chân mà chạy được, nên không cần phải vội. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua gần 1 tháng. Gia đình của Toàn đã triệt để tuyệt vọng Mọi tìm kiếm đều không có kết quả Phía chính quyền cũng chưa có tin tức gì khả quan Dù sao nơi đó là hy vọng bám biếu cuối cùng mà thôi Chứ mấy chuyện như thế này Thì bản thân người nhà phải tự ra sức là chính Chính là bọn họ đã bất lực rồi Toàn cũng là người trưởng thành Không phải trẻ con Nên vấn đề mất tích không nghiêm trọng như thông thường Bởi biết đâu anh chàng chỉ là không tự mà biệt Bỏ nhà đi xa vì lý do gì đó thì sao. Hai tên thủ ác trong giai đoạn này thường xuyên gặp nhau, đó là đồng bọn chung một con thuyền, nên cả hai thường xuyên trao đổi thông tin lặt vặt. Chúng cũng quyết định tiếp tục ém nhẹm số tiền vi phạm kia đi, chờ qua một thời gian dài mới từ từ bán ra một ít tiêu xài. Một buổi trưa nọ, Hà đang ngồi nghỉ mát dưới tán cây trước nhà, tài văn về điếu thuốc thì thấy có một người thanh niên tiến lại. Người đi đến này khá là kỳ lạ, mặt quấn đầy băng vải trắng như bị thương, không thể nhìn ra được nhân diện. Bước đi tập tễnh, quần áo vá chằng vá đụp như người xin ăn. Từng bước loạn choạng, anh ta tiến về chỗ hạ đang ngồi. Thấy bộ dáng của người này, hạ cau mày chán ghét. Do vẫn hay nghe tin tức những tên lừa đảo sẽ hóa trang thành kiểu đáng thương như vậy để sinh sọ kiếm tiền, đánh động lòng thương của những người nhẹ dạ. Nên gã đoán này là một hiểu như vậy. Không ngờ bọn chúng mở rộng làm ăn, đánh tận vùng làng quê này luôn hay sao. Nghĩ đến cảnh bản thân đang có vàng trong tay mà không tiêu được. Mấy ngày nay cũng nghèo túng mà lười biếng không tham gia lao động, bất giác cảm thấy bực mình. Người lạ đã đi đến trước mặt, đứng bất động mà cúi đầu nhìn xuống tên trai làng. Một câu cũng không nói. Hai mắt đờ đẫn như dại ra, băng vải quấn kín các phần miệng của người ấy. Sẵn đang bực mình, lại thấy cái tên này cứ hành động kỳ lạ, mà chẳng mở miệng xin xỏ như dự đoán. Hà càng thêm tức. Xin bố thí mà còn muốn mình chủ động nữa hay sao? Ngụy Thế hắn xù xì tai, ra vẻ chán ghét. Đi đi, không có gì để cho đâu. Đúng lúc cánh tay hắn đưa ra xua đuổi, thì người kia đã chụp mạnh lấy. Hạ Cát Kinh cú chụp này có lực rất lớn, hiện tại cổ tay đang bị bóp đau điếng. Gã cố vùng vẫy toan thoát ra nhưng không được. Mày mày kiếm gì hả thằng kia? Đúng lúc hạ tính phản kháng, nhóm người toan đánh lên trước mặt thì phải nuốt lại những câu định nói. Bởi lúc này ở trước mặt gã đang có một chuyện kinh khủng xảy ra. Hàng loạt tiếng kêu như xương bị bẻ gãy vang rền lên trước chối tai. Đầu của người thanh niên quấn băng vải, thế mà lại chậm chậm quay ngược ra sau một góc tròn. Chẳng mấy chốc phần sau gáy của người này đã trực chỉ ở ngay trước mặt hạ. Dù thân thể của người ấy vẫn không hề động đậy. Cái đầu cứ thế mà xoay tròn như bong vũ. Ba phần phía sau đầu còn kia rợn hơn. Các phần băng gạc chi buột trên và dưới Lỗ rách hẳng ở giữa là vết thương to, là một cái lỗ máu. Trong lỗ máu ấy đang bò chi chít những con giòi trắng hiếu. Quanh miệng vết thương lại lổn chổm da thịt rách bươm như bị chà xác. Dần dần sâu trong vết thương đó bắt đầu tràn ra những dòng máu đen ngòm quỷ dị. Lũ giòi bò cũng theo dòng chảy mà ngụp lặn tuôn ra như thể đang chơi đùa trong đó. Hạ lấp bấp trùng rẫy, một mùi hôi thối xộc tới. Người kia đã áp cái đầu lâu đầy máu mủ, xác mặt hạ rồi. Hắn tà toàn vùng vẫy thì phát hiện ra. Cổ tay bị nắm chặt lúc này đã tê cứng lại. Một hơi lạnh thấu xương không ngừng truyền vào da thịt, như muốn làm đông cứng toàn thân. Cánh tay đang nắm giữ kia, thế mà lại có màu xám bạc. Da thịt nhão nhược như bị thối rữa. Có chỗ vỡ ra, thấy cả phần nhấp nháp bên trong. Bàn tay đó lạnh, rất lạnh. Cảm giác như hạ đang chạm vào một khối nứt đá thì đúng hơn. Cùng với sự sợ hãi của tên tay lặn, thì phần mặt của bóng ma quấn băng lúc này vốn đã được xoay ngược ra sau lưng, cũng đột ngột phát ra tiếng cười, thanh âm ma mị và ghê hùng. Hạ sợ hãi khi thấy cánh tay còn lại của bóng ma đang giơ lên cao, trên tay cầm một tảng đá to bằng cái đầu người. Bên trên thân tảng đá là những dòng máu đỏ chảy tràn như mạng nhện. Ha <cười> ha. Tao bị đánh đau lắm. Mày cũng thử chịu giống tao nghe. Nghe. <cười> Vừa nói, bóng hồn đã đánh mạnh tảng đá xuống mặt của tên tham lam. Chỉ một giây, hắn thấy tảng đá kia che kín hết tầm mắt của mình. Tên trai làng la thét lên kinh hãi, cảm thấy cả người run mạnh một cái. Lúc này trước mắt đã không còn bóng ma nào nữa, chỉ có mình hắn ngồi chơi trọi tại chỗ. Thất thần nhìn kỹ xung quanh một lúc, giá thở phào một hơi, như trút bỏ được gánh nặng và sự sợ hãi mới vừa trải qua. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Vừa rồi ngồi chơi tư giảng, gió thổi hiu hiu, hắn dựa lưng vào thân cây mà thiếp đi lúc nào không hay. Toàn thân lúc này ướt sũng mồ hôi, cả đưa tay lau quệt vẫn trắng mà nó b b. Đáng sợ quá. Là hồn ma của thằng Toàn rồi. Kẻ cố tật thì giật mình. Chuyện giấc mơ có người bị thương sau đầu, cùng mấy câu nói kia đã làm cho hắn nghĩ ngay đến cái chết của Toàn trong đêm hôm đó. Thắp thêm một điếu thuốc để tự trấn an bản thân, hắn lẩm bẩm. Mẹ nó, thằng cũng Mày muốn đòi mang trả thù á Thì đi mà tìm thằng Quốc Sao lại tìm tao chứ Nghĩ vậy Hắn bấm số gọi cho Quốc Nhưng sau khi nghe gà kể lại giấc mơ Quốc chỉ xì một tiếng trò nổi <cười> Mày bị ảo tưởng hả Sợ hãi sinh ra ảo giác sao Mệt quá thì đi ngủ đi Nói mà có tìm thì tìm tao Chứ sao lại tìm mày Cái thằng điên Nói xong câu thì Quốc cũng tắt máy không để cho đối phương kịp giải thích gì thêm. Hạ Bậc mình lão bọc. Mẹ mày. Chứ nó mà tệ mày ấy thì tao có gì để nói với nó chứ. Tất cả chúng mày đều sẽ phải chết. Từng đứa một. Hạ vừa dứt câu thì bên tai vang vọng lên một thanh âm lạnh giá. Tiếng nói chuyện như gần như xa truyền đến từ một cõi vô hình nào đó. Hạ sợ quá quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy ai. Rồi chợt sững kia nhìn về phía xa xa, có một bóng dáng lúc mờ lúc tỏ đang đứng đó, đầu hướng về phía mình mà nhìn chằm chằm. Chính là con đường mà lúc nãy cả đang mơ thấy vòng hồng đi tới và cả cái thân ảnh kia. Chính là cái tên đầu quấn băng với cái hố sâu ở phía sau hộp sọ vừa mới xuất hiện trong mơ đó. Trời, trời, trời ơi! Hà hoảng quá, hai chân trung chạy cố vận chút sức, bừa bò bừa chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa lại rồi trốn luôn trong phòng riêng. Bên ngoài con đường đất nhỏ trước nhà của Hà, vong hồn kia vẫn đang đứng đó, đưa cái nhìn thù hận như xuyên thống qua bức vách nhà hướng về phía chỗ Hà. Lúc này có một cô gái tự sao đi xuyên thống qua thân ảnh của vong hồn. Lẽ dĩ nhiên cô ấy không nhìn thấy được Phong Linh. Đó là Thanh. Trong tay cô đang cầm một cái giỏ nhỏ, đang hướng về nhà của hạ mà tiếng thấy. Cặp mắt đầy thù hận của Phong Hồn nhìn theo bóng lưng của người vừa bước qua. Hốc mắt trũng sâu phát ra tia giận dữ, lúc này có chút dịu lại. Tia nhìn giận chuyển qua như bất trách dĩ. Em gái à, em không nên Bầu trời bỗng nổi lên mấy tiếng sấm khang. Tiếng sét vừa vang lên thì Vọng Linh cũng lập tức biến mất. Thanh đã vào nhà hạ, sau khi chào hai ông bà chủ nhà thì hỏi thăm biết hạ đang ở trong phòng. Bèn tiếng lại gõ cửa. Lúc thấy người đến là em gái của kẻ mà đêm đó hai bọn chúng đã giết hại. Hạ có chút chột dạ nhưng cũng vẫn trấn tĩnh, nở nụ cười giả tạo mà tiếp đón. <cười> Thanh à, À, em đến tìm anh có chuyện gì? Dạ, cha mẹ bảo em qua đây Thời gian vừa rồi nhờ anh với anh Quốc nhiệt tình tìm kiếm anh Toàn Nhà em biết ơn lắm Nên có gửi chút quà với, cho anh để cảm tạ Ôi, hạn sớm với nhau cả mà Cần gì làm vậy? Bọn anh là chỗ anh em thân thiết Giúp cô chú cũng là lẽ đương nhiên thôi Dù gì cũng đâu có tìm ra được Dạ Giờ gia đình em Chỉ biết hy vọng là anh ấy đi đâu đó rồi quay về thôi. Thôi không nói chuyện đó nữa. Anh cũng đừng có ngại. Có chút đồ thôi à. Anh mà không nhận là cha mẹ em buồn lắm á. Thành đẩy cái vỏ tới. Bên trong là một sắp vải đẹp với mấy thứ linh tinh. Kèm theo đó là một chậu cây bonsai nhỏ. Bên trên có một bông hoa màu tím to. Nhìn rất lạ mắt và xinh xắn. Thanh tự mình cầm chậu cây ra mà nói À... Mấy thứ kia là cha mẹ em tặng. Còn chậu cây này là quà của riêng em gửi cho anh. Anh ngửi thử đi, thơm lắm. Anh cứ nhận cho gia đình em vui nha. Hà cầm lấy chậu cây cảnh, đưa lên mũi ngửi một hơi. Đúng là rất thơm. Một mùi hương dịu nhẹ từ bông hoa tím phát ra, lan tỏa khắp cơ thể, làm cho gã ta cảm thấy nhẹ bẫng và thoải mái hơn. Cảm giác sợ hãi khi vừa gặp ma ban nải cũng tiêu tan đi gần hết Ý y mình đã có số vàng trong tay Tuy chưa xài được Nhưng mấy thứ lẻ tẻ trước mặt này Gã cũng chẳng coi vào đâu Tuy nhiên nếu từ chối thì bất tiện Nên cũng vừa cười vừa nhận lấy Giá bộ ra chịu quý đắm Thanh tặng quà xong thì ra về Nhìn theo bóng lưng của cô nàng Hà chỉ nhét mép cười mỉa mai Anh trai cô ta chết trong tay mình Mà bây giờ còn được người nhà nó tặng độ, đúng là một lũ ngu mà. Lại nói về ông chủ tiệm vàng Kim Long. Sau một thời gian bị mất cắp mà vẫn chưa tìm ra được kẻ trộm. Ông đã dùng tài sản còn lại mua mới các thứ trang sức đem về trưng bày. Nói gì thì nói, chuyện làm ăn vẫn không thể nghĩ ngang chỉ vì bị trộm được. Nhìn số tiền trong tài khoản tích góp bao nhiêu năm bị giảm đi mấy con số. Ông chủ này sốt muốn thắt cụt tự hỏi bản thân gia đình ông ăn ở cũng đâu có thứ đức gì, sao lại gặp mấy chuyện xui xẻo như vậy chứ. Tâm trạng cũng không tốt, nên thường đêm về lại ra quán nhậu giải khuây. Bà vợ hung dữ vốn hay cấm cản mấy chuyện đó, nhưng hiểu là ông chồng đang không vui, nên giai đoạn này cũng vợ như không biết, thả cho một cửa. Tối nay cũng vậy, 11 giờ đêm, chiếc xe ô tô chậm chậm đỗ lại trước cửa tiệm vàng. Cửa xe bật mở, ông Long lắc lư bước ra ngoài, chánh choáng chờ mèn say. Mắt có chút mờ mờ. Chợt ông chủ tội nghiệp thấy trước cửa có một bóng người. Người này ngồi xoay lưng lại với ông, một tay chống đất, cả người rung rung lên. Ông Long bốn sóng hoạt động, nên người dân quanh đây ông đều giao lưu cả. Dù là thành phần tầng lớp kinh tế nào thì ông cũng đều hữu hảo giao tiếp. Nên đối với người trước mặt Tôi chỉ nhìn qua dáng dấp thôi, ông cũng nhận ra đó là ai. Ờ kìa. Cờ cậu mình. Cậu làm sao vậy? Ông Long nhiệt tình chạy lại xem xét người quen. Dù chính bản thân mình cũng đang phải bước thấp bước cao. Mình là một thanh niên làm bốc vác và chạy xe chở đồ thuê trong khu chợ này. Bây giờ anh ta không hề có phản ứng với lời hỏi thăm của ông Long. Mặt cúi đầu lún nôn tóc nông tháo là người này đang say nặng nên mới trai như thế. Ông Long ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ lưng, giọng có hơi lệ nhẹ. "Trời sao cậu say dữ vậy? Uống lắm vậy thì mai làm sao làm việc nổi chứ?" "Ủa ủa. Mà sao người cậu lạnh vậy? Trúng gió rồi thì phải." <cười> Cái người tên Minh đã dựng nộm, vẫn giữ tư thế xoay lưng với ông Long cho cậu ta cười lên một tiếng kỳ quái. Tiếng cười này nghe cứ the thé trợn trợn đến gai người. Ông Long cũng đã ngấm men say nên không để ý. Miệng vẫn nói: "Hơ, tối <cười> xong là cự được rồi đó hả? <cười> Vậy là khỏe rồi đó nha." <cười> Nổi đỉnh đầy, người chủ tiệm vàng chợt uớn, mắt trợn lên, cả người đánh trùng. Giường như tỉnh táo đi đôi chút. Bởi lúc nãy cái người say xỉn kia quay phắt đầu lại, nhìn ông ta. Vẫn là nhân diện của mình, người phu quân vác mà ông quen biết. Chính là lúc này khuôn mặt anh ta tiếm thái, hai mắt trợn trừng lên không có động tử. Chỉ một lớp màn trắng như bột, miệng hắn đang nhế ra cười. Và trong miệng là một mảng đen xì, không có răng gì cả. Cứ tựa như là một hố đen sâu thẳm. Ông Long sợ hãi toang lùi ra sau. Thì người kia đã bung hai tay ra túm chặt lấy vai ông. Hai cú túm rất mạnh, những ngón tay bấu vào da thịt, khiến cho ông lòng đào đứng vô cùng. Hai vai từ từ tê cứng bởi cái hơi lạnh toát từ tay người đối diện đang truyền sang. Người tên Minh áp sát hai con mắt trắng dã của mình vào mặt ông chủ tiệm vàng, miệng cười lên cùng cực trông rất đáng sợ. Cả ta ngoát miệng cười. Nhưng có tiếng nói từ trong cổ hồng phát ra. Một thanh âm xa lạ khàng khàng. Vàng <cười> của mày. Vàng của mày. Giết người. <cười> ông Long vừa sợ vừa đau đớn. Miệng ú ớ không thốt nên câu. Lúc này ông ta xác định người trước mặt đúng thật là mình. Nhưng tiếng nói kia thì chắc chắn không phải. Một tiếng nói âm u ma mị như từ cõi địa ngục truyền tới vậy. Bất giác mình sốt um tăng ngã trả đất. Trời lão đạo đứng lên, quay lưng bỏ đi. Bước chân tập tẩn, dù đã đi càng ngày càng xa, nhưng ông lòng nghe rõ tiếng nói như vang vẳng bên tai. "Vàng của mày" yết người Ông lòng khó nhọc bò dậy. Ánh mắt chăm chăm nhìn cái người quen đang dẫn tiếng xà. Đến cây quốc hẳn mới dám thở mạnh ra một hơi. Cuốn gồng mình, ông đưa hai tay lên xoa xoa hai vai. Lúc này vừa đau vừa tây bút, miệng làu bọc. Tiếc tình, nhậu cho cố chỗ rồi, rồi để mời mài nhập. Mài mà nó không có làm gì mình. Đã mấy ngày nay tôi gặp toàn sự xéo giờ không biết nữa. Cánh cửa tiệm vàng nặng nhọc mở ra. Chính là bà Kim nghe động nên đi xuống thử. Sau khi mất của thì bà càng cảnh giác hơn thông thường. Thấy chồng đang ngồi bệt trên đất mà ôm vai, bà quát: "Hỡi nè, ông tính lấy đất làm giường, ngủ ở đây luôn sao? Sao vậy trời mà không chịu vô đi?" Ông Long im lặng không đáp. Anh mắt vẫn còn sợ hãi mà nhìn theo hướng đi ban nải của cậu trai bị ma nhập. Lát sau mới nói: "Bà ơi, tôi vừa, tôi vừa thấy ma." Nhưng khi ông chủ tội nghiệp quay sang nhìn vợ mình thì đã trợn mắt. Lúc này bà Kim đang giơ cao một cán chổi, vẻ mặt hung thần ác sát mà quát lên: "Tôi không có thấy ma có gì hết á, chỉ thấy cái bãi ố dưới chân quông thật." Sau lần nào ông đi về cũng là một bãi rứt cổng này ha. Ông đi nhậu tôi không có cấm. Nhưng mà lần nào cũng vậy á, cho ai giận. Không phải là con này ha. Bữa nào ông chết với tôi rồi. Ở c c cái tôi, ôi già đau quá. Không phải tôi thiệt mà. Là là má nó nó ối đó bà ơi. Má nó ối hả? Là ông đó, con ma men ở dư. Chết mẹ. Ơ già, không phải tôi thiệt mà. Trời ơi sao mà tôi xui quá vậy? Trong đêm chỉ còn tiếng kêu oan ức của người chủ tiệm vàng tội nghiệp. Sáng ngày hôm sau, người phu quân vác tên mình vẫn đi làm bình thường. Khi đang ngồi chờ khách thì ông Long tiến lại hỏi thăm. Nhưng câu trả lời mà ông nhận được từ cậu ta chỉ là đêm qua nhậu xỉn xong rồi về nhà ngủ, không nhớ gì hết, cũng không rõ là có gặp ông hay không. Càng thêm chắc chắn là mình gặp ma. Ông Long tự lái xe đến một ngôi chùa gần đó. Ông là một Phật tử tại gia, từng làm lễ quy y lần thứ hai. Bái một vị sư ở ngôi chùa này làm sư phụ. Hôm nay tâm tình sợ hãi bấn loạn nên muốn tìm sư thầy để xin giảng giải. Sau khi lễ bái tam bảo, người chủ tiệm vàng đã vào thiền phòng của sư thầy được mời trà chu đáo. Sư thầy có biệt danh là Thích Tuệ Nghiêm. Nhìn qua thì cũng bằng tuổi với ông Long. Sư thầy Điềm tĩnh lắng nghe vị Phật tử kể lại chuyện mình gặp phải. Một lúc sau mới chậm rãi nói. "Ừm, um, nhân duyên trong đời vốn là kỳ diệu. Thứ hư ảo mà con gặp phải đêm qua, tưởng như là vô hình, nhưng thực ra là mệnh số dẫn dắt con phải gặp." Cũng nói rõ một điều, vong hồn không tự nhiên tìm đến Nó cùng con là con nhân quả. Ờ, vậy sao thầy? Hắn là thầy đã nhìn ra điều gì rồi? Mong thầy khai sáng cho con được tỏ tường. Ờ, thầy không biết. Giật. Ông Đồng đang gật gật đầu chăm chú nghe thì lúc này ngẩn phát lên, á khẩu sững sờ. Thật không thể tin được. Vừa nói một tràng huyền cơ thâm sâu, thì cuối cùng sư phụ lại chốt một câu không biết thế này là sao. Ông Long lườm mắt nhìn sư phụ mình. Thầy Tuệ Nghiêm chỉ cười khà khà. Trước khi bị sư này xuất gia cắt tóc theo chân mục thì thầy cùng ông Long là bạn bè cùng sinh hoạt chung một gia đình Phật tử, quan hệ rất thân thiết. Nên chỉ có hai người, bọn họ không quá câu nệ, thường hay đùa giỡn như những người bạn thời nhỏ năm nào. Ông Long chán nản nói Ai con lại thầy, con lại sư phụ mà. Thầy nói con phải làm sao bây giờ? Mà nó tìm con đực. Con chứ muốn xuống dưới chợ đến ngài có người cúng cho ăn độc. <cười> Được rồi, con đừng lo lắng quá. Bóng hồng kia không có ác ý gì con ạ. Hơn nữa chuyện này không có bình thường đâu. Bóng hồng tìm con, rồi con đi tìm thầy. Bên trong đã có một sợi dây gắn kết rồi. Việc này thầy cũng sẽ phải có một phần liên quan. Đã có kinh nghiệm trước đó, ông Long cẩn thận nói. Ờ, uy thầy là sao ạ? Là con không cần phải làm gì hết. Còn lại sẽ có thầy lo đúng hup. Thầy đừng nấu như con là không biết nghe. Sư thầy hơi lúng túng, đúng là ông tính nói không biết thiệt. Không ngờ bị người bạn lâu năm nhìn thấu trước rồi. Đang hắn vài tiếng sự nói. Ơi, tôi được rồi. Anh chơi qua lò nữa. Trên tay mang chuỗi hạt trị chú quạt. Đeo bên người anh cũng mới nằm tròn. Mà có cần phát quy tác dụng lần nào đâu. Đủ để thay được anh sống như thế nào mà. Sư phụ ạ, sao không nghĩ ngược lại? Có khi nào con đeo lâu quá nên nó hết tác dụng hục hay là thế này đi. Thôi thôi. Thầy thừa biết anh muốn vội vã vĩnh cái vòng của thầy. Quên đi, ung trà, ung trà đi ha. <cười> Hai thầy trò nhìn nhau cười vui vẻ. Quen nhau đã lâu nên có nhiều thứ không cần phải nói ra. Bọn họ cũng dễ dàng đoán được đối phương đang nghĩ cái gì. Trò chuyện một lúc lâu thì ông Long xin phép trời đi. Sư thầy dặn dò: Thời gian này sẽ có chuyện cần nhờ ông Long đi cùng trợ giúp. Ông cũng vui vẻ nhận lời. Chuyện làm ăn từ lâu ông đã giao hết cho vợ, bản thân chỉ đi giao tiếp thỉnh thoảng một đôi lần trong tháng. Nên đa phần thời gian rảnh rỗi cũng thích đi cùng sư thầy làm Phật sự như vậy. Sau khi nói chuyện qua với sư phụ, ông Long cảm thấy khá hơn. U buồn bấy lâu nay cũng tạm thời nguôi ngoai. Giáo lý nhà Phật dạy hiện tại là vật ngoài thân, phúc họa đang sen, không buộc không cõng. Tuy bình thường nghe qua có phần cứng nhắc xa rời thực tế, nhưng ở hoàn cảnh của ông bây giờ thì thật là hợp lý. Đủ sức làm cho sự tiếc rẻ trong lòng giảm xuống đi ở mức thấp nhất mà lo chuyên tâm làm lại và vui vẻ sống tiếp. Nhìn theo bóng lưng của người học trò rời đi, sư thầy chỉ khẽ mỉm cười. <cười> Bạn của tôi à, ăn sẽ không có bị mất của đâu. Trời <cười> quay xuống nhà bếp, cười nói với người nấu ăn. "Thầy ơi, có bữa trưa chưa đó? Tại đói bụng rồi." Người làm bếp chắp tay nghiêm trang, cúi lưng mà bạch. "Dạ thưa thầy, bữa trưa gần có rồi." "Ờ tốt quá, cảm ơn con." Lát nữa dọn lên cho mấy chú tiểu ăn trước nha. Thầy đi làm lễ bên ngoài, chắc là dùng bữa ở đó luôn chứ không ăn cùng mọi người đâu. Ồ, th thầy vừa nói th thầy đối bụng mà. Hả? Thì thầy nói đối bụng chứ đâu có nôi sẽ ăn đâu. <cười> Tôi thấy đi nha. <cười> thầy tùy nghiêm cười san sảng, lại quay về phòng riêng để chuẩn bị đi lấy. Người nấu bếp cũng chỉ biết há hốc mồm. Ở đây làm việc đã lâu, nên cũng biết rõ tính tình của sư thầy. Chớ thích triêu chọc người khác. Nói thẳng ra là có chút nhí nhố như trẻ con. Người ngoài nhìn vào thì thấy thầy nghiêm nghị xa cách, chứ ai ở bên cạnh lâu sẽ thấy sư rất dễ gần. Một ngày mà không bị sư trêu hai ba lần thì sẽ cảm thấy lạ. Hơn nữa từ chú tiểu thân cận cho đến người bần hàng xa lạ, sư đều một lòng quan tâm yêu thương nên rất được các Phật tử yêu quý. Bên ngoài chợt vang vọng lên tiếng của sư À nó chú tiểu đem đồ ăn vô gồi cho thầy ngay bây giờ luôn nha. Thầy đói bụng quá. Đói quá đi. Nhà bếp để cho thầy đối đó. Tôi lỗi, tôi lỗi mà. <cười> Giác có biết rồi. Người làm bếp lắc đầu cười khổ. Muốn nén cười cũng không được. Lòng thầm tự nhủ, nếu thầy không phải người mang áo cà sa, chắc còn cũng sẽ ăn thua đủ với thầy mức thôi. Trở lại làng Thanh Hạ, nơi xảy ra tội ác giết người giả mạo sau lưng ngôi miếu cổ. Từ hôm Thanh Hạ nhận được quà tặng cảm ơn của gia đình toàn, người đã bị chính tay mình cùng quốc giết hại, trở bí mật phi tang xác ở một nơi nào đó thì chuyện lạ cũng bắt đầu xảy ra. Tối hôm đó, gã không ăn một hột cơm nào mà ngủ mê man. Mãi đến ngày hôm sau, người nhà bực bội đi gọi dậy ăn trưa. Thầy tá họa khi thấy tên này đã ngất xỉu, lấy gọi như thế nào cũng không đánh thức được. Cha mẹ gã tái hết mặt mày, vội vã bế thóc con lên xe, đưa lên bệnh viện thành phố. Bước ra từ trong phòng cấp cứu, bác sĩ trấn an người nhà bệnh nhân, "Ha chỉ bị suy kiệt nên ngất đi mà thôi. Kết hợp với chuyện hôm trước hắn bỏ ăn, nên người thân cũng cho rằng nguyên nhân chính là như vậy." Nhưng họ đã nhầm. Trong giai đoạn nằm bệnh theo dõi, Hà chỉ thức dậy vào những lúc cần ăn cơm. Tất cả còn lại thì đều lăn ngủ say. Cái đó do tình hình sức khỏe tiến triển tốt, nhưng người nhà biết rõ, chuyện không có đơn giản như thế. Biểu hiện của Hà quá quái lạ, khi đến đêm là sẽ kêu khóc trong mơ. Bộ dạng sợ hãi, mồm cứ kêu gào, hãy thả cho tôi. Cho đến buổi ngày thì lại mê man như một người bệnh lâu năm. Cả được đưa đi kiểm tra tổng quát, kết quả thì không phát hiện gì bất thường, không có bệnh lạ, tiến trình hồi phục tốt, nên kết luận đây chỉ là do bệnh nhân tâm lý bất ổn mà thôi, cần nghỉ dưỡng nhiều hơn. Gần 1 tuần thì hắn được cho về nhà nghỉ ngơi. Từ đó trở đi, hắn không còn xuất hiện bên ngoài làng nữa. Tất cả thời gian hắn đều nằm im trên giường ngủ. Nói khỏe thì không khỏe, Nhưng nói bệnh cũng không bệnh. Ban đầu người nhà còn lo lắng, sau này thì chuyển sang bực bội, vì cho Trần Hạ lười biếng, kiếm cớ giả vờ để được nuôi ăn mà không cần ra đồng làm việc. Ngoài Hạ Trang, chẳng ai biết được nỗi khổ mà thời gian này hắn gặp phải. Giá tuy lười biếng nhưng không tới mức cứ muốn nằm ườn mãi trên giường, là cho bản thân Hạ không thể ngồi dậy nổi mà thôi. Luông có một sức nặng vô hình bao trùm lấy toàn thân hắn, khiến cho đến chuyện tự ngồi dậy cũng là một điều quá khó khăn. Tứ Chi hoàn toàn không nghe theo lời, mà cứ triều trạo không có sức sống, cảm giác như vô lực động đậy. Mỗi một động tác cũng làm cho hắn khó chịu, không đau đớn nhưng lại cảm thấy mệt, rất mệt, như thể là trên thân đang điều trị bệnh. Và hai mí mắt cũng không ngừng muốn sập xuống. Kiều Tréo hắn phải tiến vào trong giấc ngủ. Hà là một tên lười biếng, rất thích ngủ. Hơn nữa mỗi giấc ngủ là thứ cần thiết cho một người bệnh. Nhưng lần này, Hà đã biết mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần cực hình như thế nào. Bởi lẽ cứ hễ hắn thiếp đi là y như rằng lại bị lôi vào trong mộng cảnh những cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn luôn mơ thấy bản thân mình ở đằng sau ngôi miếu thiên, dùng chìa khóa xe mà khoét mắt của thằng bạn chung làng. Con người bị móc mắt kia thì hướng cái đầu đầy máu về phía hắn mà cười lên khùng khục. Hắn càng khoét tới đâu thì toàn cười tới đó. Ánh mắt thù hằn khác máu văng chặt vào hạ. Tuy ý thức không ngừng kêu gào bản thân phải dừng tay, nhưng gã không thể ngừng lại được. Mỗi ngày từ sáng tới tối, hắn cứ không ngừng thực hiện cái hành động khoét mắt man trợ đó liên tục. Đây là một loại trà tấn tinh thần rất khủng bố đối với bất kỳ ai. Đêm đến, khi hắn tỉnh mộng, thì hít hồn khi thấy có bóng người đứng ngay bên đầu giường, xoay lưng lại phía hắn. Bóng lưng này quá quen. Phần hợp sợ, phía sau lõm xuống biến dạng. Một cái hốc máu to không ngừng phun trào ra như suối, ướt đẫm cả phần thân thể. Hai vai của cái bóng đó cứ trùng lên mà cười khủng khủng tiếng cười nhỏ, lanh lảnh êm tai trong đêm thanh vắng. Nhưng trong lòng hạ thì đây là thứ âm thanh đáng sợ nhất trên đời. Bóng hồn của thằng toan. Hạ biết điều đó chứ, nhưng không thể làm gì khác ạ. Tặc tặc cho tao. Tặc tặc cho tao. Mấy tiếng cầu xin yếu ớt là thứ duy nhất mà hạ có thể làm. Thân thể không có sức, cũng chẳng thể phản kháng gì. Mới đầu hắn cũng toan chạy trốn, nhưng dần dà về lâu sau này thì cảm xúc cũng đã chết đi, chẳng buồn kháng cự nữa, chỉ biết theo thào vang sinh trong tuyệt vọng mà thôi. Những ngày bị hành hạ tâm lý cứ như thế kéo dài, Hạ đã có cảm giác mong vong hồn này tra tai giết quách mình đi, có khi còn thống khoái hơn là phải chịu đựng những chuyện quá kinh khủng như bây giờ. Theo thời gian, hai má của gã teo tóp lại, lộ cả xương sẩu. Thân thể bây giờ còn tệ hơn cả người nghiện, ốm tong teo, da thịt đã bám thẳng vào xương khớp, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Người nhà lúc phát hiện ra bệnh tình của hắn trở nặng thì đã quá trễ. Mặc dù có đem đến cơ sở y tế thì cũng không thể làm được gì. Bởi kết quả như trước sau như một, toàn thân của hạ không có điều gì bất thường cả. Sau đó lại được trả về nhà, người thân đau lòng Nhưng buộc phải chấp nhận một sự thật, người thanh niên này sắp chết. Thời gian còn nằm bệnh được ở dương gian này có lẽ chỉ còn được tính bằng ngày mà thôi. Hạ vẫn trên trú mỗi đêm tỏ ra kinh sợ, chỉ là những tiếng kêu ấy không còn mạnh mẽ như ban đầu, bây giờ chỉ còn lại sự thống khổ trong yếu ớt đánh thảm hại. Mỗi giây mỗi phút, hạ luôn cảm thấy có hàng trăm hàng ngàn con kiến cắn xé nội tạng bên trong cơ thể của mình. Chúng không chỉ cắn mà chúng còn nuốt, gặm nhấm từng chút máu thịt một. Đến nỗi bây giờ hắn chỉ còn là một bộ xương bọc thêm lớp da người ở bên ngoài mà thôi. Những đêm gần đây, hồn ma của toàn xuất hiện xen kẽ những lúc gã ta mê man, không còn đứng quay lưng lộ ra hộp sọ bị thủng một lỗ máu nữa, mà đã xoay thân lại nhìn hắn, cái nhìn đầy chán ghét và nhiều hơn là căm thù. Không biết có phải cảm thấy đã giày vò hắn đủ hay chưa. Hai hốc mắt trũng sâu bị khuyết kia lấp đầy những tia sáng đỏ ma mị. Nhưng có lẽ cho đêm nào cũng nhìn thấy, hạ đã sớm quen thuộc. Có lần hắn cố hít bầu khơi thật sâu để nói. "Mày, mày còn hận tao không?" Tức, "Tộc sắp đi cùng mày có phải không?" Hầu ma không trả lời. Chỉ nhìn chăm chăm một lúc Rồi bột tan biến đi Hạ nằm trên giường Hỏi sau một câu thì cũng hụt hơi Mồm há ra như cá đớp nước Cố hớp lấy chút không khí Bất chắc hai mắt của gã Chạy ra hai hàng lệ Biển theo thào lẫm bẫm Hết thật rồi Chàng bạc Đang làm gì đây Cứ Cũng không cứu nổi mình mà <cười> Tiếng cười thay lương như ma quỷ câu hồn, thổng thức ngẹn ngào cả một gian phòng đầy tử khí. Sáng hôm sau, nơi điện thờ cổ kính của làng Thanh Hạ hôm nay khá đông người đến dâng hương. Người trưởng làng nơi này giàu có, mỗi năm đều mời các sư thầy về đây làm lễ cúng lớn, hồng hồi hướng công đức cho tổ tiên dòng họ. Theo thông lệ Mỗi năm ông ấy đều tổ chức lễ trong 2 ngày. Ngày đầu tiên sẽ dâng hương, thỉnh xin ở ngôi miếu trước, ngày tiếp theo thì làm lễ tại gia, sau đó thiết đãi bà con trong làng. Mỗi lần làm lễ ở ngôi miếu cổ thì bà con xung quanh cũng nhân tiện bỏ chút thời gian động án mà ăn mặc chỉnh tề đến khấn vái cúng nguyện. Và nhà chùa cũng được mời đến làm lễ, thế mà lại chính là những tăng nhân, do sư tuệ nghiêm dẫn đoàn. Và lúc này, ông Long chủ tiệm vàng cũng đi theo phụ việc cho sư phụ mình. Nhân duyên dẫn lối, hai thầy trò của vị sư tém mà đã có mặt tại đây. Chỗ đã xảy ra một vụ giết người thương tâm, cũng bởi vì số vàng của ông Long bị trộm trong đêm đó. Lại nói cho đau buồn về chuyện đứa con trai bị bệnh lạ đang nằm chờ chết. Cha mẹ của hạ từ sáng sớm đã đến miếu dâng hương bà quy lại trong xúc bùi lẫy, không cầu xin một phép nhiệm màu cứu vớt cho tánh mạng của con trai. Dù bọn họ biết điều đó là một thứ mong ước xa vời. Con trai của họ cũng đã đi đến tận cùng sinh mạng rồi. Các người toàn xương sẩu, làn da nhăn nheo như tuổi lão niên, đến hít thở cũng khó nhọc, rồi sẽ lìa đời bất cứ lúc nào mà thôi. Lúc này chỉ có một mình bệnh nhân nằm lẻ loi trong căn phòng riêng mà thôi. Ha ha mồm trà có hít thở. Cảm giác trọ tràn cái chết đã cách mình không xa. Hắn cũng đã buông xuôi. Trong lòng chỉ còn duy nhất sự hối hận mỏng manh. Cánh cửa phòng nhẹ mở ra. <cười> "Anh à, anh cảm thấy thế nào rồi?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Người bước đến là Thành, em gái của Thoạn. Thời gian gần đây, Hà nằm bệnh liệt giường, câu thường xuyên qua hỏi thăm. Hạ lờ mờ mở cặp mắt ra, tia nhìn mờ nhạt như khó như không. Biểu hiện trỏ trệt, bản thân đã sắp đi hết sợi dây sinh mệnh. Khi thấy người đến là thanh, thì hé miệng cười yếu ớt ra ý chào. Cô gái đi đến bên dường bệnh, trở ngồi ở mép dường. Quan sát gương mặt chỉ còn da bám vào hộp sọ, hiện trỏ của người bệnh lộ ra sau lớp chăn đắp dè kính cổ. Khóe miệng cô bất giác hơi kéo lên không tự chủ. Hạ mệt mỏi nhìn cách mà thiều thào à, Anh... Anh sắp chết rồi Thanh câu mài trách Anh đừng có nói bậy Anh là người tốt mà Chắc chắn sẽ có thổ mạng lâu dài Cho anh sẵn khỏe lại thôi Hạ chật nói một câu Làm Thanh sửng sờ Cây <cười> ngải em tặng Vẫn còn đặt ở đầu giường đây nè À Làm sao mà Anh có thể thoát chết được chứ <cười> Cô nàng nghe vậy thì trở mắt lên Tim đập nhanh liên hội Rồi nhớ mày nhìn tên Hạ Mà không nói gì thêm Hạ nói hoặc không sai Hắn trở thành như bây giờ Là do một tai thanh gây ra Cô đã phát hiện ra chuyện Anh trai mình không hề bị mất tích lâu rồi mà đã chết trong tay của Quốc và thêm tên Hạ đang nằm bệnh ở đây. Tuy nhiên cô không nói cho người nào biết mà muốn âm thầm trả thù, tự tay giết chết những ai đã lấy đi mạng sống của ông anh trai kính yêu, luôn che chở bảo bọc từ nhỏ đến lớn cho mình kia. Thế nên mới thuận nước đẩy thuyền, đi thỉnh ngải về nuôi, cho giả vờ biến nó thành quà tặng trao vào tay của Hạ. Hạ tất nhiên là không đệ phòng Còn đắc chí cho rằng người khác là đồ ngu, nên luôn mang theo con dao đội mạng là chỗ ngải đó đặt bên cạnh mình, không hề hay biết gì. Kết quả chính là như hôm nay. Ngải thuật đã ăn gần hết cơ thể của anh ta, đẩy hắn đến với cái chết, còn cách không xa nữa. Thành không tính dừng tay lại. Bởi sau tên hạ thì kẻ phải đền tội tiếp theo là quốc. Hai tên này phải chết trong đau đớn bi thảm nhất thì cô mới hả lòng hả dạ. Thù mất người thân đã biến một cô gái vô tư trở nên nguy hiểm như vậy đó. Căn phòng im lặng một lúc, thì Thanh cũng nhỏ giọng nói, trong thanh âm chất chứa một sự thù hằn. Anh biết điều bảo trợ. Hạ Chi Miễm cười yếu ớt, trả lời một câu không ăn nhập. <cười> Ông mà thằng trai em đêm nào cũng tìm anh ít. Rồi anh ta ho lên sặc sụa, mới giờ đến mở lời nói tra mấy câu, hắn cũng cảm thấy là điều xa xỉ rồi. Hạ Cố Mãi mới dừng được cơn ho khan, lại thiêu thào lên từng tiếng một. Ừm. Anh hỏi em mới đúng ạ. Em em biết anh giết thằng toản từ bao giờ nghe nhắc đến tên người anh trai. Ánh mắt Thành nhiều lại hung ác và đắp. Đêm đó, lúc hai người trở về trên chiếc xe máy, tôi bắt gặp vợ nóp sau một thân cây. Tình cờ nghe được các anh nói chuyện, thủ tiêu cái xác. Đồ khốn mà. Vừa chửi, cô vừa tát vào mặt cái tên đang nằm dài trên giường. Dĩ nhiên là gã vô lực kháng cự. Thành chỉ thẳng mặt mà xỉ vả Dũng tao chưa dám nghĩ cái người mà chúng mày nói đến Lại là anh tao Chúng mày xóa dấu chết dội lắm Thế nhưng ở sau miếu còn sót lại một vật mà tao tìm được Mày biết là cái gì hay không? Cô nàng áp sát gần mặt cả Mà nói Là bả kẹo cao su dính máu Bả kẹo còn mới Mà anh trai tao thì có thói quen nhai cái thứ này Trước khi rời nhà đi qua chỗ khu miếu đó, Tao cũng thấy anh ấy đang nhai kẹo như thông thường Hai hẹn nước mắt ấm nóng của cô gái tuôn ra Bá kẹo chín máu Anh tao thì mất tích từ đêm đó Mày nói coi Còn có thể xảy ra chuyện gì đây Cái lũ khốn nặng Trước cuộc anh tao đã làm gì sai Đã làm gì chúng mày Sao lại có thể nhận thăm Đoạt mạng người anh kính yêu của tao như vậy chứ Tao chỉ hận công ty nhai xương tụi mày ta. <cười> Cảm giác hôm nay như thế nào? Đau không? Thống cổ chưa? Cho mày biết. Mày có bị gấp trăm ngàn lần hơn hiện tại cũng không thể trả đủ hết những tội lỗi mày đã gây ra. Tại sao? Là vì cái mạng của mày không xứng để buộc cho mạng của anh toàn. Trong mắt tao mày chỉ là thứ cặn bã. Căng bả mà thôi. Hà yếu ớt nhìn cô hàng xóm trước mặt, cũng tỏ ra không giận dữ gì. Cả chợt nhắm hai mắt lại, bất giác té mà lại cũng tuôn trào ra hai hàng lệ dài. Thiệu Thảo mà nói. Thần à. Im đêm chỗ ngã kia đi đi. Chuyện này giặc cộng nấu với ai cơ? Mày đang tính toán tính gì? Hà thở dài, khuôn miệng móm mém cử động yếu ớt mà đáp. Ừ, cả mấy hôm rồi. Bệnh hồn thằng toàn không có tìm ăn nữa. Anh biết bệnh sắp không qua rồi. Kẻ sắp chết giữ anh ạ. Có thể toang tính điều gì? Anh không trách em. Đây là điều mà anh đáng phải nhận. Em cầm chỗ ngã đi. Đi đi. Quả báo. Đúng là quả báo không bằng. Thành nghi hoặc nhìn hạ cái tên mà mình đang căm hận nằm đó. Nội tâm chợt có chút lung lay. Nhưng cô ta nhanh chóng xua đi ý nghĩ này ngay lập tức. Biết hối hận rồi sao? Thì có thể như thế nào? Có trả lại được tính mạng người thân cho cô hay không? Nợ máu phải trả bằng máu. Chuyện đã đến nước này, cô cũng không được phép có chút lòng từ bi, càng không được phép hối hận chùn tay trong kế hoạch báo thù còn đang dở dang phía trước. Không chần chừ, Thanh Vương Tài tiến đồ dựng. Cầm lấy chậu ngải ma quái, Rồi đi ra cửa. Thanh à! Hạ yếu ớt gọi. Thanh dừng thân nơi bột cửa, Nhưng không quay đầu lại. Chờ xem hắn muốn nói gì. Tên Thanh niên mơ màng nhìn lên trần nhà, Mà nói thật nhỏ. Vừa như đang nói với cô, Lại tựa như đang diễu cợt chính mình. Giang bạc, nằm cô người mở mắt. Cám dỗ quá lớn. Anh không thể kìm lại được. Tần à, anh xin lỗi. Anh, anh sai rồi. Sai rồi. Tuy thành không hiểu vàng bạc trong lời nói đó là đề cập đến vấn đề gì. Nhưng cô hiểu là hắn đang muốn cầu sinh sự tha thứ trước khi lìa đời Cô gái cười khậy cho gặn giọng <cười> Muốn chết được an ổn sao? Anh đừng có mơ Xin lỗi thì cũng tùy người mà nói Riêng anh Không xứng đối ra mấy lời đó Chết đi Tôi mãi mãi nguyện rủ hả anh? Cánh cửa đóng sầm lại Vang vọng tiếng bước chân và mạnh giận dữ đang rời đi. Trong phòng lúc này ưu ám, chỉ còn tiếng nứt nghẹn yếu ớt của tên giết người đang nằm chợ chết mà thôi. Sớm biết có ngày hôm nay, ngay từ đầu, có lẽ đã không dám gây tạo tội ác giết người, chỉ là thế gian này không bán thuốc hối hận, cũng chẳng tồn tại hai chữ giá như. <cười> Toàn à, Tao trả mạng cho mày đây. <cười> Trở lại ngơi miếu của làng. Thầy Tuệ Nghiêm đang trong pháp phục đặc thù. Đầu đội máu, tai cầm thiền trường, đang chủ trì bùi lễ dân hương. Trong suốt quá trình này, có một điều làm vị sư thầy chú ý đến một cách âm thầm. Đó là bó nhang to cắm ở trên bắc sướng, phần khói tỏa ra mù mịt, nhưng không bay theo một cách thông thường mà chúng cứ giặc sang bên tay phải của thầy và lẫn vẫn xung quanh một cái bình sứ đang cắm hoa tươi vừa mới thay mới không lâu trước kỳ bùa lễ bắt đầu. Lặng khói nhẹ bẩn, nhưng kỳ đang tụ quanh các cành hoa tươi Thì cứ một lúc lại có lác đác những cánh hoa nhỏ rơi xuống. Chi tiết này tất nhiên chẳng gây cho ai chú ý gì, nhưng thầy biết rõ, miếu Thiên Hiển Linh vẫn đang có điều nhắn nhủ. Sư thầy sau khi tụng xong thời kinh thì quay ra ngồi uống nước nghỉ ngơi, chuẩn bị cho phần lễ tiếp theo trong khoảng 1 tiếng nữa. Lúc này sư miếu quay qua người học trò mà nói: "Còn cơ thể phát tâm cung dưỡng" Thầy mới hai cái bệnh hoa ở nơi điện thợ kỳ được không? Ông Long chủ tiệm vàng tuy không hiểu tại sao sư phụ lại yêu cầu như vậy. Nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chỉ là hai cái bệnh hoa mà thôi. Với ông không đáng là bao. Xem như phát tâm cho nơi thợ tử. Ông hỏi sư phụ. Ừ thưa thầy. Thấy hai cái chậu cũ thì đem bỏ hả? Không. Còn đem cất ra trên xe hả? Lát đứa trở về chùa cho thầy Ông Long nhìn quanh quất Thấy không có ai chú ý Thì ghé lại sát phía sư phụ mà hội nhỏ Kiểu nói chuyện của hai người bạn Không có kỳ điều gì Thầy tính làm gì vậy Nếu thầy muốn Thì còn mua bốn bình quà Quyền tặng ở chỗ này Và ở chùa luôn mà Tự nhiên đem hai cái bình cũ kia về chứ <cười> Thầy có lý do riêng Lắc dậy anh sẽ hiểu. Cứ y như vậy mà làm đi. Sợ rằng việc này cũng có liên quan tới anh đó. Nhưng là sao? Mà thôi, tại nấu gì con nghề đó vậy. Trong lòng chế trả cho mình và sư phụ. Lúc này bên tai của hai thầy trò chợt vang lên tiếng khóc thút thít nhỏ nhỏ. Quay đầu nhìn sang, họ đã thấy chiếc về phía hồng của chánh điện một chút. Có một đôi vợ chồng già đang quỳ ở đó và thành tâm chắp tay van vái, thỉnh thoảng lại quỳ lại dập đầu. Trong đó người phụ nữ thì buồn thương than khóc, nước mắt lưng tròng, nấc nghẹn lên từng giây, nhưng cố ngăn lại vì sợ ảnh hưởng tới xung quanh. Buổi lễ dâng hương diễn ra trang nghiêm thanh tịnh, cho nên rất yên tĩnh. Vừa rồi lúc làm lễ ở bục thờ, sư thầy cũng loáng thoáng nghe thấy động tĩnh này rồi. Và thật ra, hiện tượng lạ nơi điện thờ này âm thầm diễn ra và rơi vào mắt sư tuệ nghiêm, cũng là kể từ khi tiếng khóc này vang lên, kèm theo những lần lễ lại khấn vái, nhưng muốn đập đầu kêu thành tiếng của hai người này vậy. Sư thầy tra hiệu mời người trưởng làng đến ngồi chung bàn dùng trà. Nhưng trời phú tình hay cố ý mà hỏi thăm về hai người đang lễ bái rất thành tâm chỗ kia. Nhìn bọn họ, ngoài chuyện đến dân hương mong cậu, thầy cũng nhận ra nội tâm của hai người đang có một gánh nặng rất lớn. Một sự bi ai tuyệt vọng chất chứa sâu bên trong tâm khảm, cũng như thời gian dài rồi mà chưa được tháo gỡ giải quyết. Nhìn theo hướng tay chỉ của vị sư đáng kính, ông trưởng làng quay qua thì nhận ra hai ông bà đó. Thở hắt ra một hơi với vẻ cảm thông, người trưởng làng nhẹ giọng giới thiệu tên của họ cho sư nghe và nói thêm rằng cả hai là cha mẹ của hạ Một cậu thanh niên bị mắc phải quái bệnh trong làng. Không có thuốc thang nào trị được, hiện đang nằm liệt giường ở bên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Ngài là mai chai chắc cũng không còn xa. Biếu làng linh thiêng, có lẽ ông bà ấy muốn cố bám víu thử một chút cơ may nào đó, hòng mong con thoát khỏi cửa tử. Người làng quê sống chan hòa thân thiết, đậm đà tình nghĩa làng xóm. Một nhà có chuyện thì người ta sẽ kêu gọi nhau hỗ trợ giúp đỡ. Từ lúc Hạ Lâm trọng bệnh thì hàng xóm xung quanh cũng hay kéo tới hội thăm, cho quà dưỡng bệnh bồi bổ. Bản thân người trưởng làng này lúc đến thăm cũng đã trông thấy qua cái hình thể, chỉ còn trơ lại da bọc xương của hạ. Ông không dám tin là cách đây khoảng chừng 1 tháng thôi, thì đó vẫn là một thanh niên lực lưỡng và hoạt bát nhất nhị cái làng này. Đôi mắt mờ đục như bị mù lòa, làn da xám bạc nhăn nhiều như lão niên, xương toàn thân lú nhú như muốn đâm chui ra ngoài. Nói năng cũng chỉ chậm chạp ngắt quãng. Ai cũng biết, có lẽ hạ sắp phải chết. Chế là tình cha mẹ dành cho con gái sâu như trời biển, nhưng làng hiểu điều đó, cho nên cũng không đành lòng khuyên can họ từ bỏ hy vọng. Chính như hôm nay, hai người tội nghiệp ấy bỏ hết công việc chị đến đây dập đầu bái lại. Hàng sớm thương xót nhưng cũng không một ai nỡ mở miệng nói họ hãy dừng lại, đừng phí công vô ích nữa. Thầy Tuệ nghiêm gật đầu trả ý đã hiểu, sau đó tự mình tiến ra chỗ hai người nông dân. Thầy ngồi xổm xuống bên cạnh, trò hiền từ nói: "Ờm, thầy đã nghe qua chuyện của nhà con. Chẳng hay có thể cho thầy được đến nhà?" Xem thử tình hình của cậu con trai có được không? Cha mẹ của Hạ ban đầu còn thấy hơi bối trối Khi được sư thầy Đức Cao Vọng Trọng Tiến tới bên cạnh mà bắt chuyện Nhưng khi nghe nhắc đến đứt con trai đang nằm bệnh ở nhà Bọn họ như vỡ họa Bất cứ hy vọng nào Cả hai cũng đều muốn nắm lấy Dạ dạ, có con xin nhờ thầy à, Thầy ơi, thầy cứu thằng bé ở nhà con Xin cứu lại nói với thầy Hai con cứ bình tĩnh đã. Thầy biết chút ít về y thuật, nhưng mà không dám hứa chắc điều gì hết. Chứ là muốn có câu trả lời thì phải xem qua trước đã, chờ mọi tin tiếp được. À, dạ, con, con xin mời thầy đi một chuyến ạ. Cha của hạ cung kính chấp tay khum người mà nỗi như vang xình. Sư thầy vội cúi người đáp lễ lại chứ không dám nhận. Sau đó thầy cùng ông Long học trò và cha mẹ của hạ trợ khỏi ngôi miếu. Người trưởng làng tuy cũng muốn đi theo nhưng do lễ cúng chưa xong, phải lo ở lại duy trì sắp xếp mọi thứ. Một lát sau, thì cả hai đã tiến vào trong sân nhà. Trước sân đổ một chiếc xe máy, hình như có người cũng đang tới thăm. Khi vào trong phòng riêng, thì nhóm người phía bên cạnh giường bệnh của hạ có một cậu con trai đang ngồi. Đó chính là quốc Thời gian trước Hà kể chuyện mình gặp ma nhưng Quốc Không Tình cho là nhảm nhí. Nhưng về sau đồng phạm của mình mắc bệnh lạ thì hắn bắt đầu sinh lòng nghi kỵ, nửa tin nửa ngờ. Nên thượng qua lại lấy danh nghĩa là bạn bè thân thiết để thăm, thật ra là muốn xem cho rõ tình hình. Nhất là vào thời gian này, Hà đã là người sắp chết, yếu ớt đến thảm hại. Hà lại có thái độ như hối hận vì những gì đã làm ra. Quốc Lo Trừng Hạ sẽ nói bậy bạ gì đó làm lộ chuyện ra ngoài. Hắn liền đến đây thượng xuyên hưng và bí mật quy hiếp, nếu dám hó hé nửa câu thôi thì sẽ tiêu rồi cả nhà của hạ, cho cha mẹ gã chết cháy hết trong một đêm. Hạ giận lắm nhưng cũng đành bất lực. Kẻ sắp chết như hắn thì chỉ còn muốn giữ lại sự an toàn sau cùng cho người thân của mình. Nên hoàn toàn ngậm miệng, không tự thú một câu nào. Hạ cũng yêu cậu Quốc rằng sau khi mình chết đi Số vàng kia vẫn phải chia điệu Phần tiền bán được Quốc với bằng một cách nào đó đưa đến cho cha mẹ của cậu Quốc nghe xong thì mỉm cười đồng ý Nhưng hắn có làm như thế thật hay không Thì chỉ có trời mới biết được Cha mẹ của Hạ thấy Quốc Thì mỉm cười yếu ớt nói à, Còn tới tâm thằng Hạ đó hả con Con của chú đúng là may mắn Cảm ơn Mày cổ được đưa bạn nhiệt tâm như con đợ. À, dạ, có gì đâu chú. Bạn con là bạn thân mà. Hạ nằm trên giường bệnh, nghe cha nói mà nội tâm thấy chua xót. Mọi thứ đến với gã như ngày hôm nay, phần nhiều cũng là khởi đầu từ tay Thần Quốc mà ra. Bạn bè sao? Quốc là một tên gian ác cùng cực. Ai sẽ dám làm bạn với hắn, nếu biết được con người thực sự đằng sau cái vẻ hiền lành đứng rắn đó chứ? bắt chuyện xong. Cha của Hạ sốt sắng quay sang nhìn sư tuệ nghiêm mà cậu cúi. Sư thầy gật nhẹ đầu, chậm rãi đi đến bên giường bệnh. Hai nhìn sư với ánh mắt bình tĩnh vô cùng, không tỏ ra thắc mắc hay có ý cầu xin gì cả. Hắn biết mình sắp chết, vô phương cứu chữa rồi, nên đối với mọi thứ xung quanh hoàn toàn không còn để tâm đến. Sư tuệ nghiêm chăm chú quan sát phản động của bệnh nhân. Bây giờ mặt hài chỉ còn da bọc xương, lộ rõ hình cái hộp sọ luôn rồi. Làn da xanh xao bạc tích, môi khô rát nứt nẻ cả ra. Sư thầy khẽ thở dài, nhẹ đưa tay cầm mép chăn mà mở lên. Dưới lớp đồ ngủ trộm thùng thình, lộ ra hai bàn tay, hai bàn chân gầy tong teo như que củi. Làn da nhão nhược nhăn nhiều. Tự như không đành lòng nhìn nữa, thầy nhắm hai mắt lại trời kéo chăn lên đắp cho người bệnh. Đẳng rồi một lúc, thầy xoay sang nhìn hai vợ chồng người chủ nhà mà thông báo một chuyện không vui. "Ôi, con của hai người đã bị người ta thi ngải." Lúc này thân thể đã bị ngải ăn gần hết cả rồi. "Vô phương cứu trị." "Sao chỉ cậu ấy còn cầm cự được đến bây giờ?" Ấy là do người ta cuốn tịnh để cho sống tiếp mà dằn Phật hành hạ nó thuật. A-di-đạ Phật. Tội quá. Rồi sư lại nhắc. Ăn chừng không quá một hai ngày tiếp theo đó. Sợ là cậu ấy không còn cầm cử được nữa. Hai anh chị chuẩn bị hậu sự cho cháu nó đi thuật. Hai vợ chồng ác khẩu sửng sợn. Sau mấy giây thì bà vợ oà khóc lên. Người chồng cũng lặng lẽ rơi nước mắt nhưng xoay đầu cố giấu đi. Bọn họ đã triệt để tuyệt vọng rồi. Mọi hy vọng mong manh đã hoàn toàn tan biến. Hai ông bà vẫn biết đứa con trai của mình sẽ không cứu được. Nhưng nghe lời thầy nói, chỉ còn được sống một hai ngày thì nhất thời không sao tiếp nhận nổi. Cả hai cũng chỉ chú ý đến điều này. Còn chuyện đứa con bị ai bỏ ngải, cái gì đó rồi thưa ếm cái gì đó thì tạm thời họ đang rối loạn nên không chú ý đến. Người mẹ đã mất bình tĩnh, kêu gào thảm thiết, tay tự cào cấu lên đầu, khiến cho phần tóc rối bù đi. Cha của hạ phải dùng sức mà dẫn bà ra phòng trước, tránh làm ồn chỗ nghỉ của đứa con mình. Sư thầy không vội rời đi, đứng nhìn quanh quốc khắp căn phòng, nhíu mày nghi hoặc, cẩn thận nhìn từng chỗ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tò mò Ông Long tiến tới hội nhỏ Sư phụ tìm gì vậy Để con tìm phụ cho Sư thầy lắc đầu Cái mà thầy tìm Con không nhận ra được Thật kỳ lạ mà Hồn ngái không còn ở đây Mà giật chứa cũng không có Không lý nào là như vậy được Hà nằm trên giường như thế thì biết sư thầy này rất cao tay. Cũng đoán được là ông đang muốn tìm kiếm thứ gì. Hắn đã sắp chết, cũng đã quyết tâm dùng mạng trả mạng, tự thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra. Nên bây giờ cũng muốn giấu nhẹm đi thủ phạm là cô bé hàng xóm. Cố như làm chút việc để đền tội trong những giây phút sau cùng. Hạ Thiều Thảo nói. "Từ thầy Không có ai hại con cả. Là do con say xỉn nên phạm huy đến chỗ Linh Thiên. Xin thầy đừng bận tâm nữa. Sư thầy hơi ngạc nhiên rồi thăm ý nhìn người bệnh mà hỏi: "Còn chắc chắn là không ai hại mình chứ?" Hạ Kiên Định đáp: "Dạ con chắc chắn" Không có ai hái con cờ. Nói xong mấy câu, hạ ho lên sặc sụa, mồm miệng há ra cố hít thở. Sư thầy đương nhiên biết cậu ta nói dối, oang oang tường báo trong thiên hạ nhiều vô kể. Cậu trai này rốt cuộc đã làm chuyện gì, khiến cho người căm giận mà lại muốn hành hạ đến mức tra tả hại như thế này. Hơn nữa cậu sau lại giấu nhiệm đi thủ phạm. Tró chàng cẩu biết người hại mình là ai. Và thậm chí người này còn cho rằng kẻ hại mình không đáng tội, nên mới cuống tình giấu che. Biết nội tình bên trong không đơn giản, sư thầy chỉ im lặng chắp tay niệm một câu Phật hiệu: "Trời quay thân trời đi." Nơi ngôi miếu Thiên Bụ lễ cũng vẫn chưa xong, đang chờ thầy tới để làm chủ lễ. Hôm nay ghé ngang nơi này, cốt chỉ muốn xem xét một chút bản thân có thể giúp đỡ gì cho người ta hay không. Do cảm động tình cảm cha mẹ to lớn vô cùng. Nhưng thực tế thì vũ phạn. Người thanh niên này đã hết đường cứu chữa. Trong mắt quan sát của sư, oanh thân cậu ta chỉ toàn là tử khí cùng quỷ khí mà thôi. Chờ cho sư thầy đi khỏi, Quách Mỹ Nghi hoặc nhìn hạ. Sư thầy nói Mày bị bỏ ngại gì đó Là như thế nào Hà vẫn nhất quyết giữ bí mật đến cùng Bởi cả biết nếu nói cho quốc hay sự thật Thì có thể tên này Sẽ làm hại Tứ Thanh Làm gì có Ai mà hại tao chứ Tao đã nói với mày Là giông hồn thằng Toàn Tìm tao đồi mang mà Mơ <cười> hơ Nó đinh đảy. Từ miệng của Hạ Trào trào ra một bụm máu đen đặc hôi thối. Nơi hai mắt, lỗ mũi và hai bên tai cũng bị xuất huyết tương tự. Quốc Tỉnh Bơ nhìn thảm trạng của bạn mình. Hắn nghĩ xem ra không cần chờ tới ngày mai. Ngay bây giờ thằng Hạ cũng phải lên đường rồi. Cái bộ phong hồn thằng toàn báo thù là có thật. Lát nữa phải đi tìm thầy pháp xin một thứ gì đó để phòng thân thôi. Trước mắt Hà lúc này mờ ảo Gã biết mình sắp chết Lúc này mới thốt ra vài câu trăng trối Quất à Mày phải giữ lời Giữ lời hứa đó Quất cười gian ác Áp miệng tới bên tai của Hà Mà thầm thì <cười> Lời hứa gì vậy Tao không nhớ có hứa gì với mày hết à, Mày <cười> <cười> mày sắp chết rồi. Thì tao không ngại nói cho mày biết. Mày nghĩ cái kẻ bịt mặt trộm vàng trên thành phố. Trở đêm đó đêm vậy, người miếu này mà cất giấu là ai chứ? Chính là tao đó. Sao? Mày chính là tên trộm đêm đó. Không thể nào. Quá cạn khoái trí khi thấy hạ kinh hải như vậy. Sao cũng thế chứ? Số vàng đó từ đầu đã là của tao rồi. Hôm tao chạy giỡn tới miếu Thanh Hoa tự viện, tụi gặp mày. Chính là để kiểm tra số vàng thôi. Trong ngự đêm hôm trước đã bị mày phóng tai trên mất rồi. Cái thằng chó ngu muội. Hôm nay mày không chết vì bệnh thì trước sau chỉ cũng chết trong tai tao thôi. Mọi chuyện đã dần sáng tỏ ra đã trộm tìm vàng trên thành phố, chỗ cửa tiệm của ông Long chính là Quốc. Vì là người của làng này nên hắn mới chạy về đây. Biết ngôi miếu có ít ai qua lại nên cất giấu tài sản phi nghĩa cho chờ xem động tĩnh. Hắn cũng không ngờ là hạ ở bên ngoài lén theo dõi mà phóng tay trên của hắn. Và biết hạ vẫn chưa phát hiện ra, người đeo khẩu trang che kín mặt đêm đó là mình. Ninh Quốc mới tương kế tụ khí giáp vợ như tình cờ phát hiện ra hạ có số vàng. Trời uy hiếp, lợi dụng, biến hắn thành đồng bọn trong vụ giết người đêm đó. Đang nghĩ cách sau này kiếm cớ đổ tội giết người cho hạ, rồi tìm đường ấm tròn số tài sản kia. Thì hạ đột ngột mắc bệnh sắp chết. Quất là người vui sướng vô cùng. Tự nhủ là đến ông trời cũng muốn giúp hắn rồi. Bắt hắn chìa số vàng ra. Đó là chuyện không thể nào. Người mơ nói mộng mạc Hạ lúc này đã sững sờ. Hóa ra bấy lâu nay mình toàn bị lừa dối và lợi dụng, tự mình luôn ở bên cạnh một tên trộm, bị hắn xoay như trong trống mà không hề hay biết, còn tự đắc là đã thông minh, chiếm đoạt được của tên trộm vạn ngu ngốc nào đó. Máu từ trong miệng của hạ tuôn ra ồm ọc, có lẽ do bị kích động quá mức. Quốc Kỳ cười lên bỉ mài, đưa hai tay chụp lấy miệng và mũi của thằng bạn mà ấn mạnh để bít đường thở đi. Hà Vốn đến hít thở cũng đã thấy khó khăn, bị tên này chặn lại thì chỉ sau đôi bà cuống giật phản kháng nhẹ hiệu, hắn ta nằm im bất động. Hà chết với đôi mắt mở trừng trừng phẫn nộ và bàn hoàng, tất khiếu ướt máu đen đặc ra. Từ khi bắt gặp được số vàng bạc lấp lánh đó, ngoài chuyện gã ra tay giết một người, thì kế tiếp tìm đến với hắn chỉ là bệnh tật đau khổ triền miên mà thôi. Số vàng kia, ngày đến lúc chết, hà cũng chẳng thể tiêu được, dù chỉ là một xu trong đó. Nhìn xác người nằm trên giường, Quốc Nhất mỉm cười khoái chí. Vậy là xong. Tên này đã tra người thiên cổ, mọi bí mật lúc trước sẽ cứ như thế chìm vào im lặng vĩnh viễn mà thôi. Không cần mỗi ngày phải lo nghĩ. Sao bị bại lộ vì nữa cả. Và quan trọng nhất, số tài sản kia cũng sẽ một tai hắn ẫm trọn, thật quá hoàn mỹ rồi. Đắc chí một lúc, hắn dùng hai ngón tay chà sát cặp mắt của mình đến đỏ lên. Rồi giả vờ lay lay vai cái xác người, mặt kêu gào bi thảm đầy giả dối. Ha, ơi, mày làm sao như thế này? Tên lại đi khỏi ơi. Cô chủ ơi, mau vào đây, ta ngã chết rồi cô chủ ơi. Đến chiều tối hôm đó, hai thầy trò ông Long đã về đến ngôi chùa trong thành phố. Ngồi trước bàn trà, ông Long thở dài nói: "Ôi, lúc chiều sư phụ bận làm lễ, ông trưởng làng có ngồi nói chuyện với con. Chúng ta trò đi không lâu, thì cái cậu kia chết rồi đó thầy." Sư thầy im lặng, chắp tay độc Phật hiệu, cũng không nói gì cả. Ông Long thấy sư thầy không muốn nhắc đến chuyện này, thì đổi đề tài. À, hai cái bình hoa sứ bây giờ để đâu vậy sư phụ? Con đem vào phòng này nghe. Không. Bây giờ con đem nó ra sau vườn đi. Ông Long Vân Dạ, cha bên ngoài chỗ đậu xe mà bưng hai cái chậu vòng ra phía sau. Lúc đặt xuống nền đất thì thấy sư phụ mình cũng đã ra tới, trên tay cầm một cây búa khá to. Sư thầy chỉ tay vào một bình hoa mà mình đã chú ý tới từ khi ở ngôi miếu, rồi quay sang ông Long mà nói. "Con cầm lấy búa, đập vỡ cái bình này trả cho thầy." "Ôi trời ơi. Quen nhau lâu vậy mà con không biết. Qua trả thầy cũng có sở thích đập vỡ bình bông à?" Sư thầy mặt đen lại. "Anh có thù nôi nhảm đi hay không? Tánh tình từ nhỏ tới lớn chẳng có thái độ chút nào cả." đập lại đi. Ừ già già, đập thì đập, làm gì mà chối dương gì. Sư thầy né né ra chút đi, kẻo bị dằn trúng miệng sành đó. Không cần đợi ông Long nhắc, thì sư tuệ nghiêm đã bước lùi né ra xa hai cái bình tự bao đựng. Choang một tiếng, búa sắt dễ dàng nện vỡ bình hoa thân sứng, làm cho nó nứt vỡ ra. Sau đồi bà cú bộ nữ của ông Long, thì một cái bình to đã chỉ còn là một đống mảnh vụn nằm tụm lại với nhau. Thầy gật đầu hài lòng, rồi tiến tới ngồi xuống, đưa tay gạt gạt từng miếng sứ vỡ một cách cẩn thận, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ông chủ tiệm vàng cũng không hiểu, nhưng cũng đến phụ giúp một tay. Bình sứ cắm hoa trong ngôi miếu này tồn tại đã lâu, bên trong ẩm mốc từng mảng rêu màu xanh đen, cũng ước ác phần nước cắm hoa còn vương lại với cái mùi khó ngửi một lúc sau, chân mài của thầy giãn ra, gạt nhẹ một mảnh vỡ, rồi lấy từ trong góc bình ra một vật, làm cho ông Long tròn mắt. Là một cái nhẫn vàng còn rất mới. Sư thầy đưa nhẫn cho ông Long mà nói: "Ha, này ông chủ tiệm vàng, đánh giá thử xem thế nào." Ông Long cầm lấy, chỉ đôi bà gì thì hai mắt sững sờ. Bởi cái nhẫn vàng này Bên trên thấy mà có khắc hai chữ thương hiệu của cửa tiệm của ông. Nói cách khác, đây có thể là một trong số tài sản mà mình đã bị mất trong đêm hôm đó. Bình sứ khá to, bên trong ẩm thấp và có độ bám do rêu mốc và nước cấm hòa. Lại thêm đêm đó, hạ hốc tốc vội vàng nên trút số tài sản ra ngoài đem đi chung giống. Cái nhẫn này bị mắc kẹt lại bên trong ở một chỗ lõm của cái hốc bình sứ chư phụ, cái cái này là à gì đại Phật? Các vị trong miếu thiền hiện linh chỉ vẽ cho người phàm. Đó là lý do mà thầy bảo con quyên tặng bộ bình hoa mới cho chỗ tự tự coi như là đáp ân. Niêu trà đoan không sai, thì ngôi làng kia có liên quan đến chuyện nhà con bị mất cấp. Chà cậu trai trẻ vừa mới mất mạng vì bị thư ốm kia chắc là cũng có liên quan đó. Ờ thầy à, vậy bây giờ phải phải làm sao bây giờ? Ờ thầy không biết. Sư tuệ nghiêm lại thản nhiên nói một câu, làm cho người học trò á khẩu đi, nội tâm sôi máu lắm. Sư lại cười cười, vỗ vai người đệ tử mà nói, <cười> giận chục thốt. Anh làm gì căng chứ? Mau vào trong uống trà đi, cứ bình tĩnh đừng vội, chuyện đâu còn có đo mà. Yên tâm đi, ngày mai không phải còn một buổi lễ tại làng đó hay sao? Chuyện nghề chưa có dừng lại đâu. Một đêm trôi qua với nội tâm rối bời của ông Long. Tuy nói rằng ông đã cam chịu cái vụ trộm, không thể tìm ra được thủ phạm, coi như xui xẻo hao tại. Nhưng bây giờ đã có chút manh mối rồi. Làm sao ông có thể thản nhiên được chứ? Ngày hôm sau, sư tuệ nghiêm về lại ngôi làng, còn ông Long không đi cùng. Ông bận ra công an khai báo về chiếc nhẫn tìm thấy trong cái bệnh hoa để nhờ cơ quan chức năng điều tra lại. Lễ cúng ở nhà trưởng làng diễn ra hoành tráng và kéo dài rất lâu. Đến tối mịt thì sư thầy mới xong việc. Thầy cho các chú tiểu cùng những người trong tăng đoàn về trước bản thân thì đi dạo trong làng. Từng bước chân chậm rãi, sư thái mà đi về khu vực sau cái đồi núi hoang vu, không một bóng người lai vãng. Bầu trời đen đặc, chỉ tô điểm một vài ngôi sao nhỏ. Bóng trăng yếu ớt đổ xuống thứ ánh sáng bàng bạc ma mị. Gió thổi nhẹ từng cơn, nhưng lại phát ra tiếng hú ghê sợ. Dần dần lại nghe rõ ra là thanh âm của một tiếng khóc nỉ non đến khóc như dẫn dắt sư thầy, càng đi càng xa ngôi làng nọ. Thầy tuệ nghiêm khí định thân nhàn, tâm không dao động. Một mực đi về nơi phát ra tiếng khóc than ai oán náo lòng. Đi mãi đi mãi, sư dừng chân trước một cái giếng hoang. Người thầy già chắp tay niệm Phật hiệu rồi nói: "A Di Đà Phật. Đã dẫn thầy đến tận đây, sao còn không hiện thân gặp mặt?" Mông Thần cầu điều gì thì cứ nói, chứ khóc mãi làm sao thảy giúp được đây. Không có tiếng đáp lại, vẫn là tiếng gió thổi và thanh âm khóc than nǎo ruột. Sư thầy thở dài, đánh bên miệng giếng, nhỏ tiếng lẩm bẩm. Con à, sao không ra đây mà cứ chui trong giếng làm gì vậy cả? Joey sư leo lên thành giếng, toan mở điện thoại soi xuống thử. Lúc này từ sau lưng thầy, lờ mờ hiện ra một thân ảnh lúc mờ lúc tỏ, toàn thân bê bết máu. Phần sau đầu bị móp méo thủng một lỗ lớn. Bầu vàng trông đáng sợ vô cùng. Chính là vong hồn chết tức tụi cô toàn. Chính vong linh này đã dẫn dụ sư thầy đến đây. Nó biết sư thầy đã phát hiện ra có kẻ dùng ngải hại người mà người đang làm điều đó lại là em gái ruột của mình. Vì muốn trả thù cho mình nên cô bé mới nhúng tay vào tội ác, đi thản nhảy về để phục hận. Sợ thầy sẽ gây bất lợi cho cô em ruột nên vong hồn muốn ra tay trước. Nhìn bóng lưng của thầy đang ngẫu trên miển diếng, quay thân về phía mình. Vong hồn có chút chần chừ, nhưng rồi cũng lao lên tra đọ. Hai quỷ thủ công thành trảo, nhắm hướng vị sư trước mắt. Đúng lúc đoàn tấn công sắp chạm vào được người sư thầy, thì cũng ngay lúc này, cú đánh trời bộ hư không. Sư tuệ nghiêm thấy mà đã nhảy xuống giếng né đi được. Phong hồn sững sờ mấy giây, cho hoảng sợ lùi lại. Hóa ra thầy đã phát hiện ra mình từ lâu mà giả vờ không biết. Càng nghĩ phong hồn càng thấy sợ hãi. Đúng lúc này, từ nơi miệng giếng bỗng vang lên tiếng ca thắng. Trời ơi, Dienz gì mà trơn quá vậy kìa. Hơn quá là một cái giếng cạn. Ôi cái thân già của tôi. Chỗ nơi thành giếng vương lên hai cánh tay. Một tay cầm điện thoại bấm hờ, tay còn lại bấu víu vào thành đá. Thầy khó nhọc đu bò lên trên. Hóa ra đây là một cái giếng bỏ hoang đã bị người dân lấp rất lại. Độ sâu cũng chỉ cỡ một thân người trưởng thành mà thôi. Vừa rồi không phải là sư né đòn, mà là bất cẩn trượt chân trơi xuống dưới đó, đúng lúc hồn ma xong tới, trùng hợp né luôn được một đòn. Phong hồng toàn vẫn sửng sờ, nó cứ nghĩ bản thân đã gặp cao thủ, hóa ra là không phải. Đây là một cao thủ té giếng mà thôi. Sư tuệ nghiêm ổn định thân hình, ngạc nhiên nhìn hồn ma trước mặt, rồi lúng túng nói. Ờ, ra con ở ngoài này hả? Ờ, ra con ở ngoài <cười> này hả? Vậy mà lại thay lại tìm ở trong giếng đó. Hùng Ma hầm hè nhìn nhà sư mấy giây rồi toan lao tới tiếp. Lúc này nhà sư Tát hẳn nụ cười, hai tay chấp trước cực đọc tụng kinh văn. Lời kinh chợt vang động như chuông, thanh âm dần dần lan tỏa sự oai nghiêm hùng dũng, tựa như tiếng truyền thừa của đại đạo đất trời. Vong hồn này khiếp đảm, cảm thấy toàn thân như bị đống đinh tài chỗ. Một chút cử động cũng không được. Lời kinh tiếng kệ đối với người tu hành là thanh âm tưới mát nhân sinh, tự như nước cam lộ. Nhưng đối với vong ma chúng quỷ lại có uy lực áp chế đến tận sâu trong linh hồn. Kiến chúng không thể tác quái mà sinh tâm kinh sợ. Đừng nhìn sư thầy bình thường hòa ái, thích đùa giỡn vẻ chuyện cho vui. Một khi người nghiêm túc thì chính là uy lực như thế. Sư Tuệ Nghiêm tạm dừng niệm kinh Lời nói trầm ổn truyền ra À Di Đạ Phật Bản thân con chết tức tuổi đã hoa quỷ Nhưng trên thân chưa quấn sát nghiệp Chứng tỏ chưa đoạt qua mạng người Hôm nay nếu không quay đầu Về sau sẽ không còn cơ hội hối hận đâu Phật lực dần dần thanh tẩy ác niệm đi Vong hồn lúc này cũng đã buông bỏ chống cự và ắc ý. Nó quỳ xuống bái lại trời vương sinh. "Con cầu xin thầy. Hãy cho em gái của con. Cứu lấy nó thầy ơi." Hơi ngạc nhiên, khi vong hồn này cầu xin mà lại không phải xin cho bản thân. "Được rồi. Hãy kể lại đầu đuôi cho thầy nghe đi con." "Dạ." Bật thầy Chuyện lạ. Là... Cũng trong ngày hôm đó, em gái của Toàn lại dùng trò cũ tìm đến nhà của Quốc để tặng quà. Bên trong vẫn bỏ kèm cây ngải muốn đoạt mạng của Quốc như đã làm với Hạ. Hai ngày sau, có tin truyền ra khắp làng, Quốc đã bị mắc bệnh lạ giống như Hạ. Cậu ta sợ lây cho người nhà nên đã tra phía sau khu vườn rộng, ở tạm một cái chòi canh, nằm tách biệt để dưỡng bệnh, mặc cho gia đình sợ hãi lo lắng bảo phải đi khám nhưng gã không chịu nghe. Nói rằng hạ cũng từng đi khám nhưng vô dụng, nên đánh lược mình thì chỉ biết nhắm mắt chờ chết mà thôi. Không ai được đến gần chỗ gã nằm, kể cả người nhà có đến cũng chỉ bỏ đồ ăn bên ngoài. Điều giấm tiếng động bên trong Sẽ bị mắng chửi xua đuổi Bộ dáng của quốc lúc này như điên dại Mái tóc trối bụ như người cuộn loạn Thanh nghe tin thì đắc chí Cười thầm trong bụng Khi kế hoạch trả thù để diễn ra trót lọt Đêm thứ ba Thì Thanh nhận được tin nhắn của quốc Hắn nhắn với nội dung muốn gặp Thanh Để cho cô biết tung tích về người anh trai Thanh khinh miệt nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại Còn có thấy tin tức gì nữa chứ An trai cô đã chết rồi. Có lẽ tên này cũng giống như tên hạ kia, đứng trước cái chết thì sinh tâm hối hận, muốn thú tội chăng? Nghĩ như thế, Thanh cũng bí mật chạy về phía khu vườn nơi Quốc đang nằm dưỡng bệnh. Thành chắc muốn xem cái bộ dạng thảm hại của hắn lúc này. Chư thế, mới thấy Hạ Lòng hạ dạ được. "Anh Quốc à, em tới rồi." Đứng trước chỗ trời canh tạm bợ, thanh nhỏ tiếng gọi, cho đẩy cửa đi vào trong. Nhưng chỉ vừa tiếng vào hai bước, đã có một cánh tay phóng ra chụp lấy, rồi lôi tuột cái trước. Cái đó là cánh cửa phía sau đóng sầm lại. Thanh bị lôi mạnh nên ngã chúi nhủi đi. Đến khi lồm cồm bò dậy, quay thân lại thì cả kinh. Lúc này quốc đã đứng chắn lối đi, trong tay lầm lầm một cây dao sắc lẻm đầu tóc rối bù nhưng sắc diện hồng hào, không tỏ ra chút nào là mệt mỏi cả. Khóe miệng của gã kéo lên một nụ cười tà ác, hung tợn hướng về phía cô. Tim Thanh đập mạnh liên hồi. Cô đã nhận ra một chuyện. Tên này hoàn toàn không bị trúng nghệ thuật, hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Cô giữ lấy vẻ điềm tĩnh, thanh cười cười nói: "A, An Quốc à, anh làm cái gì vậy? Giỡn không vui chút nào." Sợ hãi rồi hả? Ngạc nhiên không? Có ngạc nhiên hay không? Khi mà tao lại không bị thư yếm Như những gì mày đang làm với thằng Hạ <cười> Biết chuyện đã bị lộ ra Thanh cao mày giận dữ Tại sao? Tại sao mày lại biết chuyện này? Quất lắc lắc cây dao trong tay Mà chế diễu <cười> Hôm tao đi thăm bệnh nhà thằng Hạ đó Vô Tình nghe được là nó bị người ta chơi ngải. Suy đi nghĩ lại thì mày là đáng nghi nhất. Vì thời gian đó ngoài tao ra, mày là đứa qua nhà của nó nhiều nhất. Nó vừa chết thì mày đã tặng quà cho tao. Tao không thể nghi ngờ sao? Rồi Quốc Dắc ý kể tiếp. Tao tìm một bà thầy, để bà ấy xác định thứ mày tặng tao là một cây ngải. <cười> yeah, lại tao đụng luôn đi ngay. Còn trong hồn thằng ăn chết tiệt của mày đó. Tao cũng đã xin bộ trừ tà đi xu đủ rồi. Mày biết tại sao tao lại giả bệnh hay không? Dì vẫn dụ mày đến đây nó còn ngu à? Bởi vì <cười> Quốc vừa nói, vừa từng bước một tiến tới, gần lên tận chữ. Bởi vì hôm nay tao muốn cái mạng của mày. Thanh sợ hãi lùi lại. Bản thân chỉ là người con gái chân yếu tay mềm, làm sao chống lại tên độc ác đang lăm lăm cây dao nhọn như vậy chứ? Quốc không vội lao tới mà cứ chậm chậm tiến lại gần, như thể đang chơi trò mèo vờn chuột. Thanh muốn nhìn bộ dạng của tên này thê thảm như thế nào lúc bị mình hại. Thì hắn cũng rất thích ý, nhìn tới đối phương đang sợ hãi và bất lực. Quốc giơ cao con dao nhọn, toàn tâm tới Từ ngay cái lúc nguy cấp đó Căng tròi bộng lên tiếng khóc than trầm thấp thề lưng Thanh âm nỉ non kéo trắc như thuốc dục Lại như giận dữ Quốc tròn mắt sởn sờ Tạm dừng lại Thanh âm này ma mỉ như tự chống âm ti vọng về Điều này khiến cho hắn bất giác trung lên Thanh đã lùi ra sau Thân chạm vào bách tường Đang bằng tranh tạm bỡ Bất giác đôi mắt của cô ướt nhọa Bài tiếng khóc này quá quen thuộc. Cô lẩm bẩm. Anh anh toàn. Là là ăn có phải không? Đúng lúc này, từ sau mấy tấm tranh đang bầu nhào, đột ngột thò ra hai cái tay người đâm xuyên qua. Nhanh chóng túm lấy hai vai cô gái rồi lôi ngược ra sau, phá tường xuyên ra ngoài. Thanh sợ hãi không kịp phản ứng, chỉ thấy sau mấy giây đã ở ngoài trời, ngồi bệt trên đất. Lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy một người đứng sau lưng, cũng là người đã lôi cô tra khỏi chỗ nguy hiểm vừa rồi, chính là sư Tuệ Nghiêm. Con mồi độc ngột bị ai đó kéo ra ngoài, lại thêm thanh âm cười khóc ma quỷ, làm cho quốc hơi khựng lại. Hắn thấy đôi vai nặng nặng như có người đô bám, nhưng quay lại thì không thấy ai. Biết là vong hồn thằn toan, kẻ bị mình giết đang trả thù và bảo vệ cho em gái. Nhưng trên người mình có bộ trừ tà, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Trước mắt hắn Phiêu Phù hiện ra một thân ảnh đầy máu, đầu tóc rối bù, hai hốc mắt trũng sâu ghê rợn, cùng với một cái lỗ sâu hốm ở sau đầu. Hộp sọ móp méo đi. Vong hồn ấy chần chừ nhìn Quốc với vẻ đầy căm hận. Tuy hồn ma không làm gì được đối phương, nhưng cũng đã dọa cho Quốc đứng sững sờ tại chỗ, chưa biết phản ứng ra làm sao bóp một tiếng. Tên thanh niên thấy hai khớp chân cùng lúc bị ai đó đá mạnh ngã sấp xuống. Cái đó là con dao nhọn bị tước ra khỏi tay nhanh như chớp. Đồng thời hắn bị bẻ gập hai cánh tay ra sau, trở quá lại không thể chống cự. Có hai người thanh niên lạ mặt vừa song vào, khống chế trực tiếp kẻ sát nhân. Hai người này không hề trông thấy bóng hồng trước mặt mà chỉ chú tâm khống chế đối phương. Một người quát lên Đáng cậu kia. Cậu đã bị bắt lại thêm tội cố ý giết người nữa. Tiếng còng tay số 8 lạnh lạnh vang lên, khiến cho Tiêm Quốc nhíu lên một nhịp. Hắn biết mình đang phải đối mặt với ai. Cảnh sát hình sự. Không chỉ có hai thanh niên lạ mặt này, mà bên ngoài còn có thêm vài đồng chí khác đang bao vây. Bọn họ sau khi tiếp nhận trình báo mới của ông Long về số vàng tìm thấy trong bệnh hoa sứ, đã về đây bí mật điều tra những các biện pháp nghiệp vụ tài tình đã nhắm ngay đến quốc âm thầm theo dõi mấy ngày liền. Nhận thấy mà hôm nay kịp thời có mặt giải vây tình huống hiện tại. Sư tuệ nghiêm cũng có ở đây, cũng là vì được vong hồn người anh trai của Thanh Cẩu cứu. Sư thầy nhìn người thanh niên tuổi đời còn rất trẻ đang bị còng lại bởi cái còng sắt lạnh băng. Từng lại bốn tư sáng phía trước, nhưng bây giờ lại trở thành một kẻ sắc nhân một kẻ trộm cắp, một đời coi như tự tay gã hủy hoại đi. Sư chỉ biết buồn bã, chắp tay niệm một câu A Di Đà Phật. Tiếp sau đó mở rộng điều tra, quốc dẫn đồng chí đến một chỗ hoang vu đồi núi và các hiểm vực kế cận ngôi làng. Hóa ra là hắn cùng với hạ đã bức xác người trai làng tên là Toàn xuống dưới đó. Ngày đem cái xác không hoàn chỉnh của Toàn về khâm liệm lo ma chay, Cha mẹ của cậu bật khóc lên nức nở. Bà con dân làng cũng buồn thương cho số phận đoản mệnh của một cậu thanh niên tốt nhưng vắng xuống. Thành do thi ngải thất bại, sau đó bị ngải phản, gặp sự trừng phạt ngược lại lên chủ nhân. Tuy sư Tuệ Nghiêm đã kịp thời cứu cho một mạng, nhưng từ đó về sau cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cô gái này tự tay báo thù, giết một mạng người là hạ, đó cũng là tội nghiệp Đây chỉ là quả báo phải nhận mà thôi. Vụ án tiệm vàng Kim Long đã kết thúc bằng sự tiếc thương đau xót của một ngôi làng, bốn bề yên thanh tĩnh như thế. Vàng ác, tiền tài đứng đầu, lòng tham đẩy con người từng bước phạm tội, giẫm sâu vào hố trũng không có lối thoát ra. Còn ông Long thì sau đó cũng được trả lại số vàng bị mất. Ông cảm khái toàn quyền số tài sản này cho nhà chùa nhưng bị bà vợ mắng cho một trận. Nhà sư cũng không tiếp nhận nên ông trích cho một ít đi làm việc công đức. Nghĩ đến số vàng của mình đã dính máu người, ông bất giác trùng sợ trong tâm. Một tối nọ, túi chuyện mất mát đã qua nhưng ông lòng vẫn tranh thủ đi nhậu đêm. Lúc quay về thì thấy trước sân có một bóng người đang đứng, chính là cậu Minh trong sớm có kinh nghiệm lần trước nên ông rụt rè hỏi. Ờ, có cầu ờ có có phải là cầu cầu không vậy? Quả nhiên người kia phát ra thanh âm trầm đục ma quái. Thân thể hơi cúi xuống. Cảm ơn ông. Tôi đến để cảm ơn ông đã giúp một chuyện. Cũng là đến để từ biệt. Ông Long sợ quá, nép vào thành xe. Hai chân trùng lên cầm cấp. Người say bị ma nhập kia chỉ cười cười, rồi cúi đầu chào một lần nữa. Sau một lúc, cũng lắc lư thân thể mà bỏ đi. Bà bà ơi, bà bà ơi. Người chủ tiệm vàng tội nghiệp hú ớ gọi. Bà Kim từ trong nhà mở cửa ra quát. "Lại cái gì đó? Nhậu cho lắm vô rồi bây giờ mới vậy hả?" "Bà bà ơi, tôi tôi tôi tôi, tôi gặp ma đó." nhìn theo hướng chỉ tay của chồng. Bà Kim không thấy gì hết. Tôi chợt bà hùng hổ chạy vào trong, xách ra một cây chổi, giơ cao lên mà quát: "A trời ơi, lại ối trào một bãi trước nhà nữa nè. À, ông chết với tôi mà." "Ủa dạ, không phải tôi mà, là ma nó ối đó. Ma nè." Trong đêm chỉ còn tiếng la oai oái của người đàn ông xui xẻo tội nghiệp. Cậu kia thì cứ bị ma nhằn lại lại đến trước cổng nhà mình ối là như thế nào. Rốt cuộc cái oan ủ này đến bao giờ ông mới thoát được đây. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn bạc vàng nhuốm máu của tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý tín giả một đêm ngon giấc.